Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 507 đuổi xếp án vô thiên không cùng thuộc về tính linh khí. Trong nháy mắt liền đem ghi một khoảng trời bao trùm xuống lâm viêm nhìn cản đường mấy cái cửa tinh đỉnh phong linh vương án ảnh công trưởng lão. Trong miệng một tiếng quát lên. Cút ngay, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ bàng bạc hỏa diễm từ lâm viêm trong lòng bàn tay phốn ra ngoài. Đỏ trắng sắc thiên hỏa tàn ra nóng bỏng hỏa diễm. Cùng ám ảnh tông mấy vị trưởng lão linh khí vừa tiếp xúc. Trong khoảnh khắc liền đem ám ảnh tông kia mấy vị trưởng lão quanh thân bão nổ tràn ra linh khí cho toàn bộ đốt diệt. Tông chủ đi mau. Ám ảnh tông mấy vị trưởng lão nhìn thấy lâm viêm khí thế hung hung, lúc này đầu hướng về phía ám vô thiên la lên. Mấy người bọn họ đem hết toàn lực chống lại lâm viêm, là ám vô thiên tranh thủ thời gian rời đi. Các ngươi thật đúng là một cái trung tâm cầu A. Lâm Viêm nhìn lên trước mặt ám ảnh tông mấy tên trưởng lão. Cười lạnh một tiếng. Nói. Bất quá. Hôm nay. Các ngươi ai cũng đi không. Huyền dai cao cấp linh vĩ trưởng tâm diễm. Oanh. Lâm Viêm lần nữa một trưởng hướng về phía ám ảnh tông mấy cái trưởng lão đập tới. Một cổ to lớn hơn đỏ trắng sắc hỏa diễm từ Lâm Viêm lòng bàn tay chính giữa phúng ra ngoài. Lực lượng kia trong nháy mắt liền đem ngăn trở áng ảnh tông mấy tên trưởng lão cho đánh văng ra. A chỉ nghe áng ảnh tông mấy tên trưởng lão trong miệng truyền ra một đảo tiếng kêu thảm thiết. Vài người thân hình nhất thời bay rớt ra ngoài. Kèm theo đồng thời áng ảnh tông mấy tên trưởng lão trong miệng, phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch. Sắc mặt cũng ở một trở nên trắng bệ trong nháy mắt, không có chút nào huyết sắc. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chính là vài tên Linh Vương. Cũng muốn ngăn lại ta dễ dàng phá vỡ án ảnh tông vài tên Linh Vương ngăn trở. Lâm viêm lên một tiếng. Nói. Ngay sau đó thân hình hắn động một cái. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng cửu tinh linh hoàng cường xả tối đỉnh. Ám vô thiên đuổi theo. Hắn đã hoàn toàn đắc tội ám ảnh tông. Nếu là để mặt cho án vô thiên rời đi lời nói. hiển nhiên là một mối họa lớn. Cho nên lâm viêm phải đem ám vô thiên lưu lại nếu không lời nói vô cùng hậu hoạn Thầm công chủ Ngươi cũng sẽ chạy trốn sao rất nhanh Lâm viêm liền thi chuyển ra địa dai thân pháp linh nghĩ Bán nguyệt tàn ảnh đuổi kịp ám vô thiên Cười lạnh một tiếng Ám vô thiên đầu nhìn sông lên lâm viêm Sắc mặt chợt trầm xuống Bên trong lửa giận trong lòng Càng là không thể nhịn được nữa bộc phát ra tiểu tử Một mình ngươi cũng dám đuổi theo. Thật sự cho rằng ngươi có thể đổ giết ta hay sao ám vô thiên hung tận nhìn lâm viêm. Cả giận nói. Nếu như không có tuyệt đối đem ta. Ta cũng sẽ không theo đuổi ngươi. Không phải sao nghe ám vô thiên lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Lấy ngươi bây giờ trạng thái. Muốn từ trong tay của ta chạy thoát. Ngươi cảm thấy ngươi có cái đó khả năng tính sao hừ. Hôm nay lão phu nhất định phải giết ngươi cái này hỗn chứng tiểu tử. Ám vô thiên bị lâm viêm lời nói kích thích lửa giận hoàn toàn bốc cháy. Trong cơ thể còn sót lại một chút tính linh khí. Điên tuồng ngưng tụ. Bất quá, hắn vừa mới cùng trời cương lôi hỏa đại chiến, đã tiêu hao hơn phân nửa linh khí. Hơn nữa còn người bị không nhẹ thương thí, lúc này lộ vẻ nhưng đã không có trước đỉnh phong thực lực. Nếu không lời nói. Lâm Viêm cũng sẽ không một người trực tiếp đuổi kịp thật sao vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không thực lực đó. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, một tay từ không gian tháp chính giữa xuất ra toái hư đao, oanh, một giây ghế tiếp. Hắn đem trong cơ thể nóng bỏng hỏa giếm điên cuồng điều động, bắt đầu cấp tốc giót vào toái hư đao chính giữa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 508 đánh chết ám vô thiên tói hư đao đang bị lâm viêm mạnh mẽ hỏa thuộc tính linh khí quán chú bên dưới. Phát sinh run dày dữ rồi. Rắc rắc ngay sau đó, một đảo tan vỡ thanh âm truyền ra. Cả đêm toái hư đao cũng vào giờ khắc này trực tiếp vỡ nát thành mười mấy khối không lành lặn toái phiến. Huyền dai cao cấp linh khí, phá không chạm Lâm viêm một tiếng quát lên, một tay hơ, u, to y, ra Kia mười mấy khối không lành lặn tói phiến, nhất thời hướng ám vô thiên phi đâm quá khứ Hưu hưu hưu Từng đạo tiếng xé gió thanh âm truyền ra Mười mấy khối không lành lặn toái phiến phá toái hư không Trong trước mắt sẽ đến ám vô thiên trước mặt Loại này trò vặt Cũng muốn làm tổn thương ta ám vô thiên nhìn thấy lâm viêm sử xuất ra chiêu thức Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Hắn hoàn toàn không có đem lâm viêm công kích cho coi ra gì, nhưng mà tùy ý vung tay lên tiến hành ngăn cản. Cho vặt sao vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút nó uy lực. Lâm viêm cười một tiếng. Một tay lại vừa là vung lên. Kia bay đến ám vô thiên trước mặt mười mấy khối toái hư đao đao phiến. Nhất thời bắt đầu xoay tròn bay lượn lên hưu hưu. Kịch liệt tiếng xé gió từ toái hư đao trên truyền ra, mười mấy khối đao phiến đem ám vô thiên hoàn toàn bao vào trong đó. Chợt kia toái hư đao mảnh nhỏ bắt đầu điên cuồng vây công ám vô thiên. Ám vô thiên tự nhận là lâm viêm đảo này nho nhỏ công gích căn không đáng nhắc tới. Tùy ý liền muốn phá lâm viêm công gích nhưng lại không có một chút hiệu quả. Cái gì ám vô thiên nhất thời cả kinh kia mười mấy mảnh nhỏ tói đao lập tức bắt đầu rào sát. Phúc suy phúc suy! Chỉ nghe từng đảo đao vào thịt thể thanh âm chuyển ra ám vô thiên toàn thân trong nháy mắt tung tói ra đỏ tươi huyết dị. Cả người quanh thân bị toái hư đao hoàn toàn bao vây, người ở bên trong bị vô tình rào sát, quanh, kèm theo một đảo lực lượng tuôn ra thanh âm chuyển ra. Ám vô thiên toàn thân nhất thời phun trào ra một cổ bàng bạc một chút tính linh khí. Đảo kia một chút tính linh khí trong nháy mắt ngay tại ám vô thiên quanh thân tạo thành một đảo linh khí bình trướng. Linh khí bình trướng, phòng ngự đến lâm viêm tói hư đao công dích. Canh canh cùng. Từng đảo tiếng kim loại va chạm truyền ra. Lâm viêm toái hư đao đao phiến. Thoáng cách liền bị ám vô thiên linh khí bình trướng cho phòng ngự xuống là ta xem thường ngươi cách này linh kỹ. Bất quá. Cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Ám vô thiên nhìn lâm viêm, khinh miệt nói. Thật sao lâm viêm cười lạnh một tiếng. Lật bàn tay một cái. Kia phá toái toái hư đao trong nháy mắt ngay tại giữa không chung lần nữa hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Một cái hoàn chỉnh không tổn hao gì toái hư đao thoáng cách liền xuất hiện ở ám vô thiên trước mặt. Phá ngay sau đó, lâm viêm một tiếng quát lên. Khi hoàn chỉnh tói hư đao trực tiếp hung hăng đâm vào ám vô thiên linh khí bình trướng phía trên. Oanh! Nhất thời, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Lâm viêm toái hư đao lấy siêu cường lực lượng trực tiếp đem ám vô thiên linh khí bình trướng cho trực tiếp nát bấy. Chuôi này trường đao càng là hung hăng đâm vào ám vô thiên trong cơ thể. Phúc suy! Một đảo đao vào thịt thể thanh âm truyền ra ám vô thiên thân thể, hoàn toàn bị toái hư đao cho xuyên qua. Đỏ tươi huyết dịch từ án vô thiên trong cơ thể chậm rãi chảy ra. Hắn mặt đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc nhìn lâm viêm. Vạn vạn không nghĩ tới lâm viêm một đao này lại có thể trực tiếp đột phá hắn linh khí bình chướng. Ngươi, làm sao có thể án vô thiên trên mặt tràn đầy không cam lòng. Hắn đường đường nhất tông chi chủ. Quay đầu lại lại chết ở một cái mau đầu tiểu tử trong tay. Cái này làm cho án vô thiên có thể là phi thường không cam lòng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 509 mở ra bảo tháp 45 tầng ta nói Không có tuyệt đối nắm chặt Ta lại làm sao có thể sẽ đuổi theo chém chết ngươi thì sao lâm viêm nhìn ám vô thiên Cười lạnh nói Một chiêu này phá không chạm bản thăng cấp, hắn chính là đã nghĩ tưởng hứa cổ Hôm nay vừa phản cầm ám vô thiên thử nghiệm, không nghĩ tới lại thành công Hơn nữa uy lực cũng là thật to vượt qua lâm viêm dự liệu. Đem hai chiêu dung hợp thành một chiêu. Trở thành một loại biến hóa. Có thể làm cho đối phương càng cố hết sức. Tới trước, lâm viêm coi như hài lòng đi. Khen. Chúc mừng tháp chủ tự xưng linh kỹ, phá không trảm thành công thăng cấp địa giai sơ cấp linh kỹ. Đột nhiên, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Khen. Chúc mừng tháp chủ lấy được được thưởng, ngay sau đó mở ra 30 tầng trong khoảng bảo tháp 1 tầng. Có hay không lập tức mở ra ừ. Lâm viêm không chúc do dự nói, khen. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 45 tầng. Đạt được đặc thủ dĩ năng. Vô tấn cướp đoạt. Vô hạn thăng cấp. Đặc thù dĩ năng lực. Vô tấn cướp đoạt. Cấp mật 1. Có thể cướp đoạt đồng trúc tính tu luyện giả trong cơ thể một phần trăm linh khí. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, lâm viêm nhất thời vui mừng. Như vậy đặc thù gì năng lực đối với hắn tu luyện mà nói có thể là một kiện cực chuyện thật tốt. Dù sao trực tiếp hấp thu người khác linh khí kia tốc độ tu luyện tuyệt đối là vượt qua trăm lần tăng phúc. Bất quá, coi như là như thế, cũng không thể tùy tiện hấp thu. Dù sao đây tuyệt đối là một loại kéo cầu hận cách làm. Bảo tháp mở ra thành công. Lâm viêm đem ánh mắt rơi vào kia trọng thương ám vô thiên trên người. Chấm dứt. Lâm viêm hướng về phía ám vô thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tay oanh một tiếng. Thiêu đốt lên một đoàn đỏ trắng sắc hỏa diễm. Sau đó lâm viêm vung tay lên hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt ở ám vô thiên trên người. Trong nháy mắt. Liền đem án vô thiên hóa thành cho bụi Một tên cổ tinh linh hoàng cứ như vậy trực tiếp chết ở lâm viêm trong tay Lâm viêm lòng bàn tay hút một cái Đem ghia cất giữ tới không gian giới chỉ tiện tay ném vào không gian tháp chính giữa Ngay sau đó hắn ánh mắt chuyển một cái Lần nữa nhìn về thiên hỏa bảng hạng ngày thứ bảy cương lôi hỏa phía trên Lúc này thiên cương lôi hỏa không có án ảnh tông chói buộc cùng ngăn trở Đem ám ảnh tông cho thiêu hủy đen ngánh cho bụi. Riêng lớn án ảnh tông dám bị thiên cương lôi hỏa cho toàn bộ đốt diệt. Trong đó án ảnh tông đệ tử càng là chết hơn nửa. Còn sống cũng cơ hồ đều đã toàn bộ trọng thương. Ha ha ha thiên hỏa là ta. Một cách tứ tinh. Linh Hoàng thừa dịp thiên cương lôi hỏa suy yếu thời điểm bắt thiên cương lôi hỏa cười lớn tiếng đạo. Hoành một xây ghế tiếp. Chỉ nghe thấy một đảo to lớn trầm lục tiếng vang âm thanh thông thiên không. Cách đó vừa mới bắt thiên hỏa linh hoàng. Trực tiếp bị một gã khác linh hoàng từ phía sau lưng một quyền bể đầu. Trực tiếp toi mạng. Thiên hỏa là thuộc về lão tử. Một quyền làm chết một tên linh hoàng cường xả đoạt lấy thiên hỏa, nói. Nhưng là cũng ngay lúc đó, cân nhắc người tu luyện trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không nói hai lời trực tiếp đồng thủ. Không nghi ngờ chút nào, nắm thiên hỏa người kia trực tiếp bị vô tình chém chết. Tương tự một màn không ngừng phát sinh, ai nắm thiên hỏa, ai sẽ chết. Nhưng cùng lúc cũng chứng minh thiên hỏa là trích thủ khả nhiệt vật, người người đều muốn cho dù là trả ra tánh mạng mình. Lâm viêm trôi lơ lượng tư không, ánh mắt quét nhìn liếc mắt toàn trường. Cướp đoạt thiên hỏa bạo lộ hơn nữa còn sống tu luyện giả đã không nhiều. Cộng thêm mình cũng cũng chỉ còn lại có 7 người tu luyện Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 510 cướp đoạt thiên cương lôi hỏa Nhưng giờ phút này Lại không có dám đồng thủ nữa Bởi vì bất kể là ai tiến lên cầm thiên hỏa Ai cũng sẽ bị trong nháy mắt vây xếp Mà ngày đó cương lôi hỏa Hỏa khí kỳ lân hóa thân sớm đã biến mất Giờ phút này còn lại Chỉ có thiên cương lôi hỏa nguyên lửa Khí tức yếu ướp Chính là tốt nhất bắt được thời kỳ. Khanh khách lâm viêm nắm chặt quả đấm, phát ra một đảo tiếng vang giòn giã. Hắn chỉ từ kia còn lại tu luyện giả trên người từng cách quét qua. Thực lực đều là ở tứ tinh linh hoàng đến bát tinh linh hoàng giữa. Chính mình sông lên thuận lợi lấy đi thiên hỏa tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Nhưng thiên hỏa ở trước mắt, mặc dù không trốn, cũng đang không ngừng điều dưỡng sinh tức. Kỳ hành lạ. Hiển nhiên là đang lợi dụng bọn họ những người tu luyện này kiềm chế lẫn nhau đối phương. Vì chính mình tranh thủ chữa thương thời gian. Một khi chờ đến thiên cương lôi hỏa có chút khôi phục, lại như muốn bắt lại có thể cũng có chút khó khăn. Không thể đợi thêm. Lâm viêm nhìn thấy thiên cương lôi hỏa không ngừng thổ nạp khí tức, hấp thu linh khí tới vì chính mình điều dưỡng thương thế Cả người thân thể hướng phía trước một nghiêng quanh một tiếng phá không mà ra. Địa giai sơ cấp linh kỹ, bán nguyệt tàn ảnh. Trong lòng của hắn nhất thanh trầm hát, lấy tốc độ nhanh nhất cùng thân pháp hướng thiên cương lôi hỏa tiến lên. Trong vòng mấy cái hít thở, sẽ đến thiên cương lôi hỏa trước mặt. Lâm viêm không nói hai lời, đem thiên cương lôi hỏa bắt lại, sau đó trực tiếp rút lui. Tiểu hương đệ, nóng lòng như vậy có thể ăn không đậu hủ nóng. Ngay tại lâm viêm thân hình vừa mới di động trong nháy mắt. Một tên thất tinh linh hoàng lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả mặt hiện lên ra một vệt âm độc hung tàn nộ cười. Nâng lên phô héo bàn tay. Hung hăng hướng về phía lâm viêm đầu vỗ qua lâm viêm lúc này rút người ra lui về phía sau. Ai ngờ phía sau một đảo càng cuồng kính phong tập muốn mang thiên hỏa đi có thể không dễ dàng như vậy. Lại là một gã thất tinh linh hoàng từ phía sau lưng đối với lâm viêm tiến hành công kích. Thiểm quang phi tinh bộ bán nguyệt tàn ảnh. Lâm viêm một tiếng quát nhẹ. Cả người thân hình lúc này di chuyển nhanh chóng lên nhé. Thân pháp rất nhanh à. Tốc độ này. Sợ là vượt qua lục tinh thậm chí thất tinh linh hoàng. Nhìn thấy lâm viêm tốc độ di động. Vài tên linh hoàng hơi ginh hãi. Cười lạnh nói. Bất quá. Hôm nay ngươi coi như là mau hơn nữa. Cũng không khả năng từ trong tay chúng ta mang theo thiên hỏa rời đi. Chúng ta sớm chờ ngươi xuất thủ nhưng là chờ rất lâu. Nghe thấy đối phương lời nói. Lâm viêm thoáng cách liền phản ứng qua chính mình. Đây là chúng kế đừng cho chúng ta là kẻ ngu muốn coi chúng ta thương xử tiểu tử. Ngươi còn quá non nớt một chút. Thật sự cho rằng ngươi có thể đủ lợi dụng chúng ta đối phó ám ảnh tung. Sau đó ngươi tự cầm thiên hỏa đi sao ngây thơ tiểu tử đàng hoàng đem trên người của ngươi thứ tốt sao ra nếu không chúng ta cho ngươi sống không bằng chết Lâm viêm nhìn thấy quanh thân đem chính mình đoàn đoàn bao vây cường giả nhích miệng lên một v cười chàoo phúng cho một đám lão bất tử hướng ta muốn thứ tốt thật là buồn tuổi trên người của ta xác thực có rất nhiều bảo bối nhưng là được xem các ngươi một chút có hay không thực lượng đó tới bắt nói khoát mà không biết ngượng giết chết hắn Dầm sầm Theo một tiếng quát lên Vài tên bao vây lâm viêm linh hoàng cường giả Nhất thời đem trong cơ thể linh khí toàn bộ điều động chợt mấy người đồng thời ra tay với lâm viêm Trực công lâm viêm chỗ yếu Vô cùng tàn nhẫn Lâm viêm mang theo thiên cương lôi hoạn Lấy tốc độ nhanh nhất suy động Nhưng không cách nào lao ra mấy người vòng vây Bị triệt để hạn chế lại ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 511 tuyệt sử phùng sinh, linh ký thăng cấp. Tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, lấy thực lực ngươi, là tuyệt đối không thể nào từ trong tay chúng ta chạy thoát. Đời sau không muốn như vậy hầu gấp, nếu không, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Đây là chúng ta cho ngươi cuối cùng thành thật khuyên. Quanh mấy tên cường giả tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tấn công lâm viêm. Lâm Viêm mang theo thiên hỏa căn không cách nào cùng bọn chúng chiến đấu. Chỉ có thể toàn lực mở ra địa dai thân pháp cùng bộ pháp tránh tránh. Nhưng tha cho lại như thế, hắn cũng không cách nào xông ra càng không thể nào chiến thắng đám người này. Đi chết đi một tên thất tinh linh hoàng lão giả chợt quát một tiếng, hung hăng một trường hướng về phía Lâm Viêm đánh tới. Lâm Viêm một tay cầm thiên hỏa một tay hội tụ linh khí chống lại. Hoành nhất thời, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Lâm Viêm một trưởng cùng tên kia thất kinh linh hoàng lão giả đụng vào nhau. Hai người thân hình đều là vào giờ khắc này cấp tốt chợt lui. Nhưng cũng ngay lúc đó, Lâm Viêm tả hấu phía sau đều là nganh đón còn lại cường giả cuối cùng sát chiêu. Ba đảo bàng bạc linh khí cuồn cuộn. Hợp lực chung một chỗ. Để cho chung quanh vư không cũng vì vậy mà run dậy lên lâm viêm giờ phút này căn không chỗ có thể trốn tránh. Cũng không gịp tránh rời. Bởi vì hắn tốc độ coi như là mở ra đến nhanh nhất, cũng khó mà tránh mấy người liên hiệp tấn công. Tào, phải ở chỗ này xong đời sao nhìn thấy chung quanh mạnh mẽ thế công, lâm viêm nội tâm bảo nổ mắng. Điện giai thân pháp linh nghĩ càng là không có đình chỉ ở vận hành, 110 lần tăng phúc lúc tu luyện khắc tiến hành. Kenh chúc mừng tháp chủ địa giai sơ cấp thân pháp linh khí bán nguyệt tàn ảnh thành công tấn cấp địa giai trung cấp. Ngay tại lâm viêm cảm giác mình lần này có thể phải xong đời thời điểm. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Hắn nhất thời giống như nhìn thấy sống tiếp thử quang một dạng lập tức thúc dục trong cơ thể linh khí. Thi chuyển ra thăng cấp đi qua bán nguyệt tàn ảnh. Hưu chỉ nghe một đảo tiếng xé gió truyền ra. Lâm viêm thân hình lấy mắt thường hoàn toàn không cách nào nhìn thấy tốc độ tránh rời khỏi đi. Dễ dàng tránh mấy tên cường giả hợp lực vây dết. Cái gì vài tên cường giả nhất thời cả kinh. Hoàn toàn không có phản ứng qua bọn họ ánh mắt khắp nơi ngắm tìm kiếm lâm viêm thân hình. Căn không có thấy rõ ràng lâm viêm quý tích di động cùng phương hướng. Vậy hẳn là hoàn mỹ trúng mục tiêu lâm viêm một kích chí mạng, nhưng là bị lâm viêm nhẹ nhàng thoái mái liền cho tránh. Cái này làm cho mấy cái vây công lâm viêm cường giả nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi Tiểu tử này Đến cùng ẩn nút bao nhiêu thực lực rõ ràng chỉ là một gã nhị tinh linh hoàng Nhưng lại có vượt qua thất tinh linh hoàng tốc độ Người này tuyệt đối không thể lưu lại nếu không lời nói vô cùng hậu hoạn Vài tên cường giả mặt đầy ngưng trọng nhìn lâm viêm trong lòng sát ý càng phát ra đậm đà Bọn họ rất rõ Lấy lâm viêm thiên phú, đem tới thành tựu, nhất định phi phàm Nếu là để mặt cho lâm viêm trưởng thành tiếp, sau này bọn họ cũng chỉ có thể trở thành tùy ý bị bóp chết con kiến hôi Cộng thêm bọn họ đã ra tay với lâm viêm, nhất định sẽ bị lâm viêm ghi nhớ cầu hận Cho nên tuyệt đối không thể đuổi lâm viêm Vừa đồng thủ một cái, nhất định phải giết tiểu tử này, nếu không lời nói, chúng ta sau này sẽ có phiền toái rất lớn Một tên thất tinh linh hoàng lão giả trợ quát một tiếng, dẫn đầu hướng Lâm Viêm tiến lên. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, lần nữa thi triển ra địa giai trung cấp thân pháp linh kỹ bán nguyệt tàn ảnh. Hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở lão giả kia phía sau. Cả người thân thể ở giữa không trung quăng ra một cách đại toàn phong thối. Huyền giai cao cấp linh kỹ, lăng không chiều sả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 512 tam thiên vô cực khống hỏa pháp. 60 loại biến hóa lâm viêm nhất thanh trầm hát. Một cước nặng nề đá ở lão giả kia sau lưng. Hoành nhất thanh muộn hưởng. Tên kia linh hoàng lão giả trực tiếp bị lâm viêm một đòn huyền dai cao cấp linh vĩ. Lăng không trổ xả đá bay ra ngoài. Cả người hắn giống như viên quả banh ra như thế, phá cướp hư không. Trong miệng càng là bão phun ra một hớp lớn đỏ tươi huyết dịp, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bịch. Chỉ bằng các ngươi còn muốn để lại ta một cước liên quan bay một tên thất kinh linh hoàng cường giả sau. Lâm viêm ánh mắt hướng còn lại kia vài tên muốn cướp đoạt thiên hỏa cường giả nhìn lại. Hắn nhích miệng lên một tia cười lạnh độ cong, nói thức thời lời nói cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cuồng vọng tiểu tử, chờ ngươi sống sót lại nói những lời này đi. Quanh còn lại mấy tên cường giả nghe Lâm Viêm lời nói. Lúc này đem toàn thân linh khí đều là điều động. Bắt đầu điên cuồng tấn công Lâm Viêm. Nhưng bọn hắn giờ phút này liền Lâm Viêm nhất căn mồ hôi mau cũng không đụng tới, đừng nói giết chết Lâm Viêm. Lâm Viêm tốc độ di động rất nhanh, địa sai trung cấp bán nguyệt tàn ảnh, tăng lên suốt một cấp độ. May là kia vài tên linh hoàng cường giả khiến cho ra tất cả vốn liếng. Cũng khó mà đối với lâm viêm tạo thành tổn thương chút nào. Các ngươi cũng chỉ có chút thực. Lực này sao lâm viêm nhìn quanh thân mấy tên cường giả. Châm chọc nói. Hay lại là đời sau trở lại đánh thiên hỏa chú ý đi. Quanh vừa dứt lời toàn thân hắn linh khí khuyên khắc gian phun trào mà ra. Bàng bạc đỏ trắng sắc thiên hỏa điên cuồng hướng chung quanh cường giả cuốn đi. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp thú biến hóa. Khí cổ biến hóa. Lâm viêm một tiếng quát lên đỏ trắng hỏa diễm nhất thời một trận cuồn cuộn Phân biệt ngưng tụ thành một con hổ, hùng sư, con báo, trường kiếm đại đao các loại. Tiểu tử này phống hỏa năng lực như thế này mà cường một tên nhị tinh linh hoàng. Một lần tính ngưng luyện ra nhiều như vậy hỏa diễm hình tượng biến hóa. Người này. Lưu lại ngày sau nhất định là một cái cực đại ẩn hoạn Không thể đợi thêm toàn lực xếp tiểu tử này Nhìn thấy Lâm Viêm lần nữa cho thấy khiếp sợ thực lực Vài tên cường giả sắc mặt chợt trầm xuống Canh chúc mừng tháp chủ tam thiên vô cực khống hỏa Pháp đạt thành thành tựu mới Có một chút thành tựu Trước có thể thống hỏa biến hóa 60 loại Ngay tại Lâm Viêm thi chuyển ra tam thiên vô cực khống hỏa Pháp thời điểm Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở lần nữa vang rồi hắn trong đầu Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Như vậy thứ nhất hắn nắm giữ hỏa diễm biến hóa thì càng nhiều Thực lực tự nhiên cũng là thổ phỉ vào Các ngươi không phải là muốn thiên hỏa sao đến tặng cho các ngươi Lâm viêm hét lớn một tiếng Vung tay lên Kia giữa không trung do đỏ trắng sắc thiên hỏa ngưng tụ ra tới thú cùng với vũ khí khoáng cách hướng kia vài tên cường giả đánh tới. Giống giống hưu thú tiếng sống giận, hỏa kiếm tiếng xé gió. Đều là vào giờ khắc này, đồng thời truyền ra vài tên linh hoàng cường giả không dám khinh thường. Lúc này thi triển ra tối cường lực lượng chống lại. Rầm rầm rầm lúc trên bầu trời, truyền ra từng đạo nổ lớn âm thanh. Từng phòng gần sóng năng lượng từ Lâm Viêm chiến trường không trung nơi truyền ra cấp tốc huyết tán tới bốn phía bảo thành xem cuộc vui Cường giả không khỏi là vào giờ khắc này bị đẩy lui hơn 10 mét xa toàn bộ không chung cũng vào giờ khắc này bị mấy loại linh khí lực lượng bao chùm trong đó mạnh nhất liền cân nhắc Lâm viêm đỏ trắng sắc thiên Hỏa áp chế gắt gao đến còn lại mấy đảo linh khí lực lượng không thấy chút nào suy hiếu ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 513 Văng xuyên dung viêm Đốt đối mặt lâm viêm toàn lực thi triển ra đỏ trắng sắc thiên hỏa Mấy tên linh hoàng cường giả sắc mặt cũng vào giờ khắc này trở nên vô cùng nặng nề Dù bọn hắn đồng thời chống lại lâm viêm thiên hỏa Cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn đem lâm viêm thiên hỏa cho áp chế xuống Quanh lâm viêm chấn động toàn thân thừa dịp thiên hỏa chiếm thượng phong thời điểm Lần nữa phát động cường thế công dịch Nóng bỏng hỏa diễm ở giữa không chung một trận kịt liệt bốc lên Giống như lãng triều phổ thông hướng về phía mấy tên linh hoàng cường giả bao phủ Vài tên cường giả thực lực mặc dù đều tại lâm viêm trên Đồng thời tấn công lâm viêm Chém chết lâm viêm cũng không phải việc khó Nhưng lâm viêm thân pháp quả thực quá nhanh coi như là bọn họ cũng không theo dịp Cộng thêm hủy thiên diệt địa băng xuyên dung viêm nguyên lửa lực lượng Để cho bọn họ trong lúc nhất thời lại bị lâm viêm cho phản chế trụ Chấm dứt Lâm viêm nhìn vài tên khí tức không ngừng suy yếu linh hoàng cường giả cười lạnh một tiếng, nói. Một giây ghế tiếp. Kia cuồn cuộn hỏa diễm liền đem vài tên linh hoàng cường giả hoàn toàn bao vây lên chợt ngọn lửa kia vòng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Vài tên linh hoàng cường giả ở trong biển lửa điên cuồng giấy rùa. Bọn họ khiến cho ra tất cả vốn liếng ngăn cản lâm viêm thiên hỏa trong cơ thể linh khí đang ở cấp tốc bị tiêu hao. À đột nhiên, một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ một tên tứ tinh linh hoàng cường giả trong miệng truyền ra. Trong cơ thể hắn linh khí hao hết. Không cách nào chống đỡ lâm viêm thiên hỏa. Bị băng xuyên dung viêm trực tiếp thiêu hủy thành hư vội. Bất quá giờ phút này, lâm viêm trong cơ thể linh khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn liền vội vàng từ không gian tháp chính giữa xuất ra từng viên đan dược. Một cái ném vào trong miệng. Liên tục ăn 3 viên đi xuống Canh tháp chủ ăn vào một viên khí đan 4 Năng lực lực tăng lên đến cực hạn Quanh theo lâm viêm một hơi thở ăn 4 viên khí đan Cái kia nguyên không hư trong cơ thể Nhất thời xông ra một cổ bàng bạc linh khí Đan dược nhanh chóng cho lâm viêm mang đến linh khí khôi phục điền vào đan điện Bất quá trong vòng mấy cái hít thở Lâm viêm trong cơ thể linh khí liền khôi phục chừng 70% Hắn lúc này thúc sụp trong cơ thể linh khí. Thao khống đến kia bao quanh linh hoàng cường giả băng xuyên dung viêm. Nhanh chóng co giúp lại. Tiểu tử, ngươi dám. Nhìn thấy lâm viêm muốn đối với nhóm người mình hạ sát thủ, vài tên linh hoàng cường giả sắc mặt thoáng cách liền chìm xuống. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, nhóm người mình liên thủ cũng không có thể đem lâm viêm giết chết. Ngược lại. Giờ phút này bọn họ tình cảnh đã là tràn ngập nguy cơ Trong cơ thể linh khí cũng đã còn dư lại không có mấy Mặc dù bọn hắn cấp bật thực lực ở lâm viêm trên Nhưng bây giờ Cũng chỉ có thể trở thành bị lâm viêm xẻ thịt đối tượng Ta có cái gì không dám các ngươi nghĩ tưởng phải cùng ta thưởng thiên họa còn sớm 100 năm Nhìn đối phương mấy tên cường giả trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc Lâm viêm khói miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệ đổ cong. Cười lạnh nói đưa các ngươi cùng tiến lên hoàng Tuyền lộ. Băng xuyên dung viêm. Lâm viêm một tiếng. Đốt oanh băng xuyên dung viêm nhất thời điên cuồng bốc cháy. Không trần chờ chút nào thu nhỏ lại hỏa diễm vòng. Trong nháy mắt, liền đem kia bị bao phủ ở trong hỏa diễm mặt vài tên cường giả bao phủ hoàn toàn đi vào. À trong nháy mắt kế tiếp. Băng Xuyên Dung Viêm hỏa diễn chính giữa liền truyền ra mấy đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết Vài tên cường giả đang bị Lâm Viêm không ngừng tiêu hao bên dưới Một nồi toàn bộ bưng Nhưng mà thực lực bọn hắn cao hơn Lâm Viêm chừng mấy ngôi sao Cổng thêm người đông thế mạnh May là băng Xuyên Dung Viêm trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn đem cho đốt diệt Chúng ta cho dù chết cũng phải kéo người theo đồng thời chịu tội thay Vài tên Linh Hoàng cường giả ánh mắt tàn nhẫn nhìn Lâm Viêm tức sận gầm hét lên Bọn họ rất rõ, nhóm người mình lần này tuyệt đối chết chắc Nếu sống tiếp, vậy cũng chỉ có thể kéo lên Lâm Viêm đồng thời chịu tội thay Tiếp theo một cái trước mắt Vài tên Linh Hoàng Điên cuồng đem trong cơ thể đan điền hộ thể linh khí bước vào chết huyệt chính giữa Lâm Viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống thân hình chợt lui Người điên, mấy cái này người điên, muốn ở chỗ này tự bảo. Tào, mau lui lại, mau lui lại, mấy người bị bệnh thần kinh muốn tự bảo. Mã Đức chung quanh xem cuộc vui cường giả. liền nhìn thấy mấy cái linh hoàng cường giả cử động sau. Đều là đem nhanh chóng lùi về phía sau đến thân hình. Vài tên linh hoàng cường giả đồng thời tự bảo. Coi như là đem khu vực này cho hoàn toàn san thành bình địa. Cũng là nhẹ nhàng thoái mái sự tỉnh. Dù sao, Linh Hoàng Cường giả tự bảo, cho dù là Linh Tông cấp Cường giả cũng không dám chống cự. Ta các ngươi phải đồng thời cho chúng ta chôn theo. Điên cuồng vài tên Linh Hoàng Cường giả nhìn thất bảo thành chung quanh tu luyện giả, mãn giữ tờn nói. Bọn họ giờ phút này là hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái chính giữa, mới sẽ không đi quản những người còn lại sinh mạng. Bọn họ nghĩ tưởng chính là mang theo lâm viêm làm chịu tội thay Không dịp Tào lâm viêm nhìn thấy vài tên linh hoàng cường giả toàn thân điên cuồng ngưng tổ linh khí Cả người thân thể cũng vào giờ khắc này cấp tốc chứng đại lên coi như là muốn ngăn cản Cũng đã không dịp Hơn nữa, vài tên linh hoàng đồng thời tự bảo Uy lực kia tuyệt đối là có thể so với linh Tông cấp cường giả cường hãng một đòn Muốn ngăn trở nương tựa lâm viêm hiển nhiên là không làm được. Bất kể quấn huyết mấy giây lâm viêm. Mang theo thiên hỏa bảng ngày thứ bảy cương lôi hỏa Vừa nghiêng đầu. Lúc này thi triển ra địa sai trung cấp linh ký thân pháp. Bán nguyệt tàn ảnh. Nhanh chóng cách xa mấy cái người điên. Lâm Minh Chủ. Cũng cũng ngay lúc đó. Ninh gia cường giả giải quyết hết đám kia ám ảnh tôn cường giả. Chạy qua lâm Minh Chủ. Ngươi không sao chớ Ninh Phong Trần nhìn Lâm Viêm. Mặt đầy kinh ngạc nói. Ngươi bắt được thiên hỏa kia ám vô thiên đây chết. Các ngươi tới vừa vặn. Mấy cái người điên lập tức phải tự bảo. Đây nếu là nổ tung. Thất bảo thành khu vực này sợ là sẽ phải trực tiếp bị san thành bình địa. Lâm Viêm nhìn thấy Ninh Phong Trần đám người chạy tới. Nặng nề sắc mặt thoáng hòa hoán một chút. Những người tu luyện kia là vô tội. Chúng ta đồng thời thi triển phong ấm cấm chỉ Đem nổ mạnh phóng chế Được cứ sửa theo lâm minh chủ nói làm Ninh phong trần không trần chờ chút nào nặng nề gật đầu một cái Vung tay lên Ninh ra toàn bộ cường giả lúc này đem mấy cái người điên linh hoàng bao vây lên Ninh ra đây là không muốn chết sao mã đức Hay lại là chạy mau đi A phía dưới Thực lực yếu ớt tu luyện giả Nhìn thấy trên bầu trời mấy cách linh hoàng đang nổi lên tự bạo Đều là dối giết chạy thoát thân đi Trung quanh có thể bay cường giả càng là nhanh kéo dài khoảng cách Lâm viêm quét nhìn liếc mắt toàn trường Muốn dựa vào bọn họ ra tay trợ giúp Hiển nhiên là không có khả năng Cho nên hắn vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình Lâm viêm ca ca Lý mộng sao thân hình chợt lóe đi tới lâm viêm trước mặt Tiểu mộng ngươi trước đi Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao nói Tiểu Mộng mới không đi Ta muốn cùng Lâm Viêm ca ca kể vai chiến đấu Lý Mộng Giao cười một tiếng Lúc này điều động trong cơ thể phong thuộc tính linh khí Đối với kia vài tên tự bảo linh hoàng cường giả tiến hành phong ấm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 514 một đám người điên Chống cử linh hoàng tự bảo Lâm Viêm cười khổ một tiếng Cái kết quả này Hắn thật ra thì sớm cũng đã dự liệu đến Cho nên Lâm Viêm cũng không nói gì nữa Trực tiếp đem trong cơ thể còn dư lại toàn bộ linh khí toàn Bộ cho điều động sầm rầm rầm Theo từng đạo linh khí phun trào thanh âm truyền ra Trên bầu trời Mấy chục xanh cường giả Đều là đem trong cơ thể hùng hậu linh khí toàn bộ thả ra Đủ loại thuộc tính linh khí phóng lên cao Lâm Viêm cùng ninh ra nhóm cường giả Lập tức bắt đầu hợp lực đem mấy cái tự bảo linh hoàng cho phong cấm ở vị trí trung tâm. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn khống chế chúng ta tự bảo sao đơn giản là quá ngây thơ nhìn thấy lâm viêm đám người cử động. Kia vài tên linh hoàng cường giả nhất thời cười to nói. Các ngươi đã tự đưa tới cửa. Vậy thì đồng thời cho chúng ta chôn theo đi. Tiếng nói vừa dứt vài tên linh hoàng cường giả thân thể điên cuồng bành trướng. Làm tới trình độ nhất định sau Thân thể bọn họ cũng không còn cách nào Chịu đựng vẻ này bảo động lực lượng Oanh Mấy đảo đinh tai nhức ốc nổ lớn âm thanh vang rồi không chung Vài tên linh hoàng đồng thời tự bột Năng lượng kinh khủng điên cuồng cuốn không chung Do mấy loại thuộc tính lực lượng Cưỡng ếp hòa chung một chỗ sinh ra sóng nổ mạnh Đem thất bảo bên ngoài thành vây khu vực này không chung hoàn toàn cho bao phủ lên phút Trong nháy mắt Ninh ra toàn bộ cường giả trong miệng đều là phun ra một cách đỏ tươi huyết dị. Nổ mạnh lực lượng so với bọn hắn tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Nhưng mà Dung một cái. Liền đem tất cả mọi người bọn họ cho Dung ra nổi thương. Cho ta chỉa vào. Lâm viêm khóe miệng mang theo vết máu, la lớn. Ngay sau đó toàn bộ cường giả liều mạng thả ra chính mình linh khí áp chế kia nổ mạnh lực lượng. Cái này so với Linh Tông cường giả càng cường lực đo để cho bọn họ mấy chục danh cường giả nhưng là thập phân khổ cực. May là Lâm Viêm, giờ phút này cũng cảm giác trong cơ thể bị chấn thương tình huống tương đối không tươi đẹp. Mà Lý Mộng dao sắc mặt càng là trực tiếp trắng bịch. Lâm Viêm ca ca, ngươi. Lý Mộng Giao nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm, rất là làm rung động. Vào giờ phút như thế này. Lâm Viêm lại còn sử dụng linh hồn lực bảo vệ mình. Thật sự là để cho Lý Mộng Giao nổi tâm cảm động không thôi. Chống nổi lập tức phải mình tức. Lâm Viêm liếc mắt nhìn Lý Mộng dao nói, Ô, V, K, -w, w, M. Lý Mộng Giao nặng nề gật đầu một cái, sử dụng phong linh lực, lần nữa tăng thêm một phần lực lượng. Kinh khủng nổ mạnh để cho không trung hoàn toàn bốc cháy. Tư không cũng vào giờ khắc này trực tiếp vạn vẹo. Lộ ra một đảo đen nhánh vết sách Cuồn cuộn hỏa diếm tầng tầng thay nhau nổi lên Để cho Lâm Viêm thất bảo dưới thành phương tu luyện giả Nhìn chừng ngây mồm Dầm sầm Sóng sung ghích cùng không ngừng ca Hơ To À Cơ Hơ Tán Cổ lực lượng kia Chống đỡ Lâm Viêm đám người toàn lực thi chuyển ra cấm chỉ bình chứng Trực tiếp biến hình Đám điên này Lại đón đỡ kia ba nổ mạnh Nhưng lại thành công Bọn họ cứu thất bảo thành khu vực này Ra tay rút một cách đi Rút lôi cường giả nhìn thấy Lâm viêm đám người lại còn thật thành công Trên mặt lộ ra đầm đà khiếp Sợ chi sắc Ngay sau đó bọn họ thân hình động một cái Đi tới lâm viêm nhóm cường giả bên người Lập tức thi triển ra Trong cơ thể linh khí Đối với kia nổ mạnh năng lượng tiến hành áp chế Có càng nhiều cường giả trợ giúp Lâm Viêm đám người tự nhiên cũng là dễ dàng rất nhiều. Nguyên vậy mau muốn sông ra cấm chỉ bình trướng nổ mạnh lực lượng. Thoáng cách liền bị khống chế ổn định xuống sau mười mấy phút. Trên bầu trời kia một lớp nổ mạnh. Rốt cuộc hoàn toàn bị bình tức thượng hô. Lâm Viêm nhìn thấy thành công thở ra một hơi thật dài. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 515 như vậy ngươi sẽ chết thành thành công ta tạo. Vài tên linh hoàng tự bảo, đều bị hắn sao khống chế xuống ngưu bức. Thật là thật cứu chúng ta một mạng A. cô thất bảo bên trong thành. Vô số thực lực đê đoan tu luyện giả nhìn thấy lâm viêm nhóm cường giả lại thật đem vài tên linh hoàng cường giả đồng thời tự bảo ra năng lượng kinh khủng khống chế xuống trên mặt bọn họ lộ ra mười phần đậm đà khiếp sợ chi sắc. Tới bọn họ còn cho là mình đám người là chết chắc, không nghĩ tới lại dưới tình huống này còn phải cứu. Lâm Minh Chủ không có sao chứ Ninh Phong Trần đi tới Lâm Viêm trước mặt hỏi Không việc gì áng ảnh tông đến tiếp sau này sự tình liền giao cho ngươi ta đi trước một bước Lâm Viêm mang theo thiên cương lôi hỏa hướng về phía Ninh Phong Trần nói Được Lâm Minh Chủ có chuyện trước tiên có thể đi làm việc chờ ngươi làm xong chúng ta lại nói áng ảnh tông sự tình Ninh Phong Trần gật đầu một cái không có giữ lại Lâm Viêm Bởi vì, hắn biết rõ, Lâm Viêm sau đó phải đi làm gì sau này gặp lại. Lâm Viêm cười một tiếng, xoay người mang theo thiên cương lôi hỏa trực tiếp phá không đi. Lý mộng dao đi theo ở sau lưng. Đối với Lâm Viêm trong tay kia nóng bỏng cao ôm thiên cương lôi hỏa. Hơi có chút sợ hãi. Mà thất bảo thành đám kia cường giả chính là vô cùng hâm mộ và khâm phục Lâm Viêm. Còn nhỏ tuổi liền trở thành linh hoàng không nói, còn nắm giữ thiên hỏa, ngày sau thành tựu tuyệt đối là không có cực hạn. Hưu lâm viêm phía sau hỏa màu đỏ phe cánh rung lên trên bầu trời nhất thời truyền ra một đảo tiếng xé gió. Thân hình hắn tựa như cùng ly huyền chi mũi tên phổ thông bão nổ bắn mà ra. Rất nhanh liền cách xa thất bảo thành. Biến mất ở thất bảo thành đám kia cường giả trong tầm mắt. Trừ lý mộng sao đi theo lâm viêm bên người. Lại không có bất kỳ người nào Cho dù là có một ít dùng tới não cân người Ở cẩn thận ước lượng một Hai sao Cuối cùng vẫn buông tha ý nghĩ kia Dù sao Lâm viêm có như thế nào thực lực bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Coi như là muốn thừa dịp lâm viêm suy hiếu thời điểm Cướp đoạt thiên hòa Bọn họ cũng không có tuyệt đối nắm chặt Lâm viêm ca ca Ngươi dự định bây giờ liền thôn phể thiên hỏa sao Lý Mộng Giao thật chặt với sau lưng Lâm Viêm. Nhìn Lâm Viêm hỏi. Thôn phể thiên cương lôi hỏa yêu cầu ba cái rất đồ trọng yếu. Ta một món cũng không có. Tỷ lệ thành công sợ rằng vô cùng thấp. Lâm Viêm nghe Lý Mộng Giao lời nói, ngữ khí trầm trọng nói. Bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ đụng phải loại thứ hai thiên hỏa. Cho nên, trước đó một chút chuẩn bị cũng không có. Nếu là lâm viêm bây giờ liền muốn thôn phể thiên hỏa lời nói, như vậy hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn bây giờ, trên người chỉ có trang bị chính là những thứ kia đan dược Cùng với trên người còn mặc băng hỏa lưỡng nghi giáp. Vậy làm sao bây giờ lâm viêm ca ca còn thiếu cái gì tiểu mộng phải ngươi tìm? Lý mộng giao nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mặt đầy lo âu nóng này nhìn Lâm Viêm Không kịp, bây giờ thiên cương lôi hỏa đang đứng ở suy yếu thời điểm Ta phải thừa dịp lúc này thôn phể hắn Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao Vẻ mặt thành thật nói Nếu như chờ đến hắn hoàn toàn khôi phục Ta căn không có nửa điểm cơ hội Người nghĩ trực tiếp thôn phể thiên hỏa Lý Mộng Giao văn lúc cả kinh Sợ hãi nhìn Lâm Viêm Nói Lâm Viêm ca ca Như vậy ngươi sẽ mất mạng Hơn nữa Coi như là thành công Ngươi khẳng định cũng sẽ chịu đựng vượt qua thường vô sớ người lần thống khổ Chẳng lẽ cũng chưa có khác biện pháp sao vừa nói Lý mộng giao trong hút mắt hiện ra nước mắt Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 516 băng phong nơi thôn phể thiên hỏa Nàng rất sợ hãi lâm viêm xảy ra chuyện Nếu như lâm viêm xảy ra chuyện lời nói Như vậy nàng cũng sẽ không sống một mình trên thế giới này Ở hứa cổ trước, Lý Mộng Giao cũng đã đem tánh mạng mình cùng Lâm Viêm buộc chung một chỗ Lâm Viêm sinh nàng liền sinh Lâm Viêm chết nàng sẽ chết Lâm Viêm vui vẻ Lý Mộng Giao cũng nhanh Lâm Viêm ưu thương Lý Mộng Giao liền dầu dị Hai người đã sớm ở với nhau trong lòng chiếm cứ trọng yếu nhất cái vị trí kia thống khổ so với kia mấy năm phế vật thời gian. Điểm thống khổ này tính là gì nghe lý mộng sao lời nói? Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Là hoàn toàn tẩy thoát trên người của ta phế vật tên, ta nguyện ý chịu đựng thiên hỏa đốt người thống khổ." Lâm Viêm ánh mắt cùng sắc mặt cũng vô cùng kiên định, không chút do dự nào. Thiên hỏa đốt người thì như thế nào hắn lâm viêm là trở nên mạnh mẽ, ăn qua đau khổ, đã không ít. Mặc dù hắn có nhịp thiên thần khí ngàn tầng bảo tháp, nhưng cũng cần chính mình cố gắng mới được. Cho nên, cho dù là có một phần trăm thành công cơ hội, lâm viêm cũng phải thử một chút. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như chờ đến làm cho đều thôn phể thiên cương lôi hỏa tài liệu, thiên cương lôi hỏa nguyên khí khôi phục sau, Hắn muốn chế chủ thiên hỏa lôi hỏa cũng khó khăn đừng nói thôn phệ. Tìm tới. Đột nhiên, Lâm Viêm ánh mắt đưa mắt nhìn ở yêu ma sơn mạch chung một nơi trên hồ nước. Kia một nơi hồ trên tản ra nồng nặng hàn khí. Trung quanh càng là trực tiếp đóng băng, không có nửa đầu yêu ma thú sám đến gần. Ở nơi này thôn phệ thiên hỏa đi. Lâm Viêm vừa nói xong cả người thân hình bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Lý mộng sao nhìn thấy yêu ma trong giấy núi, lại có như thế kỳ tích địa phương Địa phương khác nhiệt độ cũng rất cao, nhưng chỉ có nơi này quả thật hàn băng đông, hơi lạnh bức người Có hàn khí áp chế, lâm viêm thôn phể thiên hỏa tỷ lệ thành công, không thể nghi ngờ là lần nữa tăng lên một phần Tiểu mộng, ngươi giúp ta hộ pháp đi, ta phải ở chỗ này thôn phể thiên hỏa, ngươi tận lực cách xa một chút Lâm viêm hàng thân hình rơi xuống Hai chân giấm ở bị hàn băng đông hờ ngoài mặt Nhìn Lý Mộng Giao nói Bất kể xảy ra tình huống gì Ngươi cũng không thể tới biết không nhưng là Lâm Viêm ca ca Không có nhưng là Chỉ cần ta còn chưa có chết Vô luận xảy ra tình huống gì Ngươi cũng không thể đến gần ta Càng không thể đủ đến gần thiên hỏa Lâm Viêm mặt đầy kiên định nghiêm túc nhìn Lý Mộng Giao Nói Tin tưởng ta Không việc gì. Ngươi chỉ cần giúp ta đem chung quanh bảo vệ cẩn thận. Không nên để cho những yêu ma đó thú đến gần là được rồi. Được. Lý Mộng dao gật đầu một cái. Nhìn Lâm Viêm. Lâm Viêm ca ca. Ngươi yên tâm đi thôn phải đi. Hồ Pháp sự tình liền giao cho Tiểu Mộng. Nhưng là, ta phải nói cho Lâm Viêm ca ca. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Ngốc, ta sẽ không chết. Lâm Viêm nhẹ nhàng sờ sờ Lý Mộng dao đầu cười nói. Ngay sau đó, Lý Mộng Giao nhanh chóng lui ra thân thể, đem khối này hàn băng hồ, nhường cho Lâm Viêm. Lâm, Viêm đứng ở hàn băng phía trên, đem thiên cương lôi hỏa từ trong tay mình thả ra ngoài. Không có đặc thù đắc tiền đan dược, không có hiếm hoi linh dịch càng không có đặc biệt nhằm vào thiên hỏa bảo bối. Lâm Viêm, lần này chỉ có thể ít theo dựa vào chính mình thôn phệ thiên hỏa. Hắn từ không gian tháp chính giữa xuất ra mấy viên tứ phẩm điều dưỡng đan. Hổ thể đan. Lưu thông máu phục cân đan chờ toàn bộ là có thể là thân thể của mình tiến hành chữa trí đan dược. Sau đó một cái ném vào trong miệng, ngậm ở một bên thời khắc chuẩn bị dùng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 517 đến đây đi trở thành ta lực lượng đi. Hơn nữa lâm viêm mặt trên người băng hỏa lưỡng nghi sát Đây đắt là lâm viêm trước có thể làm tối chuẩn bị cẩn thận. Đến đây đi. Hết thầy chuẩn bị ủng thỏa sau. Lâm viêm ánh mắt đưa mắt nhìn tại thiên hỏa bảng hạng ngày thứ bảy cương lôi hỏa phía trên lúc này. Thiên cương lôi hỏa vẫn ở chỗ cú thổ nạp khí tức. Điều dưỡng thương thế. Quanh. Lâm viêm không trần chờ chút nào trực tiếp điều động trong cơ thể linh khí. Bắt đầu nhìn trời cương lôi hỏa tiến hành áp chế. Thôn phể thiên hỏa bước đầu tiên. Chính là đem áp chế xuống linh khí bao trùm ở trên trời cương lôi hỏa trên. Thoáng cách liền chọc dẫn thiên cương lôi hỏa. Thiên cương lôi hỏa nhất thời oanh một tiếng bắt đầu tiến hành phản kháng. Lâm Viêm lúc này cũng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng hướng chính mình đánh tới. Hoàn toàn không dám khinh thường chút nào. Sử dụng mạnh hơn linh khí tiến hành áp chế. Đồng thời, hắn ăn một viên chữa thương hỏa khí đan dược. Thương thế trong cơ thể cùng linh khí, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục. Cho ta đàng hoàng một chút. Lâm Viêm trợt quát một tiếng, hung hăng đem kia muốn giấy rùa phản kháng chạy trốn Thiên Cương Lôi Hỏa cho áp chế xuống. Thiên Cương Lôi Hỏa giờ phút này biết Lâm Viêm phải chiếm đoạt hắn, thập phân tức giận. Tiểu tử, người muốn thôn về ta sẽ không sợ bị ta cắn trả sao Thiên Cương Lôi Hỏa nhìn Lâm Viêm, nói. Sợ. Dĩ nhiên sợ, nhưng là ta tuyệt đối sẽ chế chủ ngươi, làm ta một bộ phận đi, ta yêu cầu ngươi Lâm viêm nghe thiên cương lôi hỏa lời nói, thập phân thẳng thắn nói Một giây ghế tiếp Hắn một tay nắm lấy kia phản kháng thiên cương lôi hỏa Hoàn toàn đem cho trói buộc lên sau đó lâm viêm đem thiên cương lôi hỏa nguyên lửa mầm hướng trong miệng mình đưa đi Dầm rầm Thiên cương lôi hỏa trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng phản công Kịch liệt rãy rùa lên tiểu tử. Ngươi nếu là dám ăn ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên cương lôi hỏa vừa giấy rùa, vừa nói. Bây giờ là ngươi có thể đủ nói những lời này thời điểm đây ngươi nhìn ta có bỏ qua cho ngươi hay không lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nói. Ta nói. Ta phải chiếm đoạn ngươi. Ta yêu cầu lực lượng ngươi. Đến đây đi oanh. Cô lỗ lâm viêm đem thiên cương lôi hỏa nguyên lửa ném vào trong miệng, một hơi thở nuốt xuống. Liên đới trả lại hết có hai khóa đan dược trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Oanh! Một giây ghế tiếp. Thiên cương lôi hỏa liền điên cùng bạo động lên vô tình phá hư lâm viêm trong cơ thể. Liều mạng hướng lâm viêm bên ngoài cơ thể phóng tới. Tiếp nhận ta luyện hóa đi. Lâm viêm cố ném đau đớn bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh khí tới luyện hóa thiên cương lôi hỏa. Có đan dược thần kỳ chữa thương cửa vào trong nháy mắt đó, Lâm viêm ngược lại không có cảm nhận được bao lớn thống khổ. Nhưng theo hắn bắt đầu luyện hóa thiên cương lôi hỏa, thiên cương lôi hỏa phản kháng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Nguyên lửa càng là điên như thế bão nổ đi. Dầm sầm Theo một lớp hỏa giếm thiêu đốt, Lâm Viêm toàn thân đều tại phun lửa Một thân quần áo cùng tóc Trong nháy mắt liền bị thiêu hủy Không còn một mống Lục phủ ngũ Tạng cũng đang tiếp thủ Thiên hỏa tẩy lễ Cả người hắn cắn răng nhiến lời Mặt dữ tợn Trên trán mồ hôi một lộ đi ra Liền bị thiên cương lôi hỏa cho thiêu hủy Thành hơi nước Có thể thấy giờ phút này Lâm Viêm thuộc về Như thế nào tình cảnh nguy hiểm chính giữa Oanh a Đột nhiên thiên cương lôi hỏa hung hăng một lần trùng kích. Chính giữa lâm viêm nơi buồn tim vị trí. Đau lâm viêm hoàn toàn không cách nào chịu đựng kêu đau đớn ra cả người hắn sắc mặt. Cũng vào giờ khắc này bởi vì đau đớn mà giúp ra súc sinh lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 518 công pháp áp chế thiên cương lôi hỏa phúc cùng lúc đó. Lâm viêm trong miệng một hớp lớn đỏ tươi huyết dịch bảo ấy mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt vô cùng thống khổ không chịu nổi. Dầm dầm nhưng mà thiên cương lôi hỏa nhưng là không có chút lòng thương hại nào càng phát ra mãnh liệt lật. Dự định một hơi thở đem lâm viêm nuốt trưởng lấy xuống xuống chung ghét lâm viêm. A lâm viêm cảm thủ Lộc phủ ngũ tảng bị thiên cương lôi hỏa vô tình đốt cháy. Vẻ này toàn tâm đau đớn. Để cho hắn kêu đau đớn âm thanh thông suốt toàn bộ yêu ma sơn mạch. Lâm viêm ca ca một bên là lâm viêm hộ pháp Lý Mộng Giao nhìn lâm viêm thân ở liệt diễm thiêu hủy chính giữa Kia một bộ thống khổ bộ dáng Để cho nàng trong hút mắt Nhất thời chảy ra trong suốt nước mắt Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm như kim đâm đau đớn Thập phân không đành lòng nhìn lâm viêm chịu đựng như vậy thống khổ Nhưng Lý Mộng Giao lại không có bất kỳ biện pháp nào giảm bớt lâm viêm thống khổ Nàng có thể làm Chính là chọn đo không để cho bất luận kẻ nào. Bất kỳ vật gì đi quấy dày lâm viêm. Cho lâm viêm chế tạo một cách toàn tâm đầu nhập thôn phể thiên hỏa điều kiện. Chỉ có như vậy mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm lâm viêm thành công thôn phể thiên cương lôi hỏa. Tiểu tử. Ngươi còn không chịu bung tha sao thiên cương lôi hỏa ở lâm viêm trong cơ thể. Một bên phá hư lâm viêm thân thể. Vừa nói. Buông tha khá khá nghe thiên cương lôi hỏa lời nói. Lâm viêm cố nén vẻ này toàn tâm đau đớn. Nói. Muốn ta buông tha. Trừ phi ta chết. Hôm nay ta nhất định phải ăn ngươi. Oanh rứt lời. Lâm viêm lúc này điên cuồng vận chuyển công pháp cỡ thiên phần viêm quyết. Trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí lấy cực nhanh tốc độ lưu chuyển áp chế một cách cứng ép thiên cương lôi hỏa. Hồ đầu ngu xuẩn tiểu tử. Ngươi thật sự cho rằng lấy ngươi bây giờ loại trạng thái này Có thể thôn phể ta sao nhìn thấy lâm viêm không chút nào buông tha ý nghĩ Thiên cương lôi hỏa quát lên một tiếng lớn Nguyên lửa tùy ý ở lâm viêm trong cơ thể phá hư Lâm viêm đóng chặt lại hàm răng Gương mặt bắp thịt bởi vì đau đớn mà kịch liệt rút ra xuất sinh lên hắn cố ném thống khổ Dần dần thích ứng trong cơ thể bị phá hủy lại thành mọc ra khí quan Dù sao trước hắn là chịu qua một lần liệt diễm đốt người thống khổ. Cho nên đang dần dần thích ứng sau. Điểm này trình độ lâm viêm vẫn có thể chịu đựng. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể thừa nhận được bao lâu thời gian. Thiên cương lôi hỏa cười lạnh một tiếng, lần nữa phun trào ra mạnh mẽ hơn hỏa diễm thiêu hủy lâm viêm. Lúc này, lâm viêm toàn thân cũng đang bốc hỏa. Y phục trên người tóc chờ cũng trong nháy mắt bị đốt diệt không còn một mống Hắn một thân bị ngọn lửa bao phủ giống như thân ở hỏa ngục chính giữa thừa nhận đốt thể nỗi khổ Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lý mộng giao một mực bảo vệ lâm viêm thôn phể thiên hỏa một tất cũng không rời Mấy ngày Nàng nhìn tận mắt lâm viêm từng bước một luyện hóa thôn phể thiên hỏa Thừa nhận thống khổ Căn không phải là người thường có thể tưởng tượng Tới bây giờ, Lâm Viêm đã sử dụng công pháp đem thiên cương lôi hỏa cho vững vàng khống chế lên sau đó. Lâm Viêm liền muốn tiến hành trọng yếu khâu. Luyện hóa hấp thu, hoàn toàn trưởng khống thiên cương lôi hỏa. Chỉ có như vậy thiên cương lôi hỏa mới có thể trở thành Lâm Viêm vũ khí sắc bén. Khô Lâm Viêm hít thở một hơi thật sâu, lần nữa nuốt vào mấy viên chữa thương thương thế đan dược. Mặc dù không có đặc định bảo vật trợ giúp hắn, nhưng tới bây giờ, hết thảy tiến triển cũng còn coi là thuận lợi. Đây đều là lâm viêm dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ cùng hấp thu thiên hỏa kinh nghiệm chống đỡ. Mới không có bị thiên hỏa cắn trà. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 519 một núi không thể chứa hai cọp nếu như không phải là bởi vì có qua một lần thôn phể thiên hỏa kinh nghiệm. May là lâm viêm. Cũng không dám trực tiếp hấp thu thiên hỏa. Phải biết thiên hỏa nhưng là hủy thiên diệt địa vật. Vô số cường giả như muốn thuần phục, nạp làm hữu dụng, cuối cùng cũng đều là chết tại thiên hỏa bên dưới. Điều chỉnh xong sau, lâm viêm lập tức bắt đầu tiến hành cuối cùng thôn phệ. Thiên cương lôi hỏa bởi vì lúc trước mãnh liệt phản kích giờ phút này đã ginh biến đến mức vô cùng suy yếu. Nó ở lâm viêm trong cơ thể có chút ngỏa ngợi, không có quá lớn động. Đang ở điều dưỡng tiếng thở chuẩn bị một chút một lớp tấn tông. Nhưng lâm viêm tuyệt đối sẽ không cho thêm thiên cương lôi hỏa như vậy cơ hội. Hắn phải thừa dịp đến thiên cương lôi hỏa suy yếu nhất thời điểm. Đem hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Nếu không lời nói chết liền là chính bản thân hắn. Cho ta đi vào. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát. Lập tức đem thiên cương lôi hỏa cho cưỡng chế chấp hành áp xúc tiến vào chính mình trong đan điện Bởi vì hắn có cổ thiên phần viêm quyết cộng thêm ngàn tầng bảo tháp nguyên nhân Cho nên lâm viêm cũng không cần sử dụng nạp linh tới chứa đựng thiên địa linh vật này Mà là có thể đem cho trực tiếp tồn tại ở trong cơ thể mình Nhưng mà làm như vậy nguy hiểm rất lớn Nhưng chỗ tốt chính là có thể càng trực tiếp đạt được thiên hỏa mang đến chỗ tốt y như thực lực tăng phúc, quanh Lâm Viêm thoáng cái liền đem Thiên Cương Lôi Hỏa nguyên lửa ném vào chính mình trong đan điền. Nhất thời Thiên Cương Lôi Hỏa liền kịp liệt bốc lên lên kèm theo đồng thời. Lâm Viêm trong cơ thể nguyên tồn tại băng xuyên dung viêm cũng trong nháy mắt này bắt đầu điên cuồng rung động. Hai loại thiên hỏa vừa thấy mặt, lập tức bắt đầu tranh chấp. Bộ dáng kia cũng là muốn đem đối phương cho ăn Cũng an phận một chút cho ta. Lâm Viêm trong lòng một tiếng quát lên, lập tức sử dụng linh khí đi áp chế lưỡng đảo phun trào thiên hỏa. Lưỡng đảo thiên hỏa gặp mặt. Dĩ nhiên là bài xích lẫn nhau. Dù sao, một núi không thể chứa hai cọp. Bọn họ thấy đối phương, nghĩ tưởng đều chỉ là một chuyện tình, đó chính là thôn phế đối phương cường hóa chính mình. Mà Lâm Viêm muốn là đem hai loại thiên hỏa cho hoàn mỹ dung hợp lên cứ như vậy. Sực lực của hắn tương hội đột bay vào. Dầm dầm nhưng mà, sự tình so với lâm viêm trong tương tượng càng tệ hại. Băng xuyên dung viêm cùng thiên cương lôi hỏa công tích chứ ở lâm viêm trong đan điển. Nguyên lửa. Bột phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Mỗi một lần pha chạm cũng cho lâm viêm mang đến vô cùng đau đớn kịch liệt. Nhưng mà, lưỡng đảo thiên hỏa nhưng là không có chút nào ngừng. Càng sẽ không đi cân nhắc lâm viêm sinh mạng. May là Lâm Viêm sử dụng linh khí tiến hành áp chế Nhưng là cũng khó mà đem lưỡng đảo mạnh mẽ thiên hỏa áp chế xuống áp tiếp theo một cách trước mắt Lâm Viêm trong miệng lần nữa phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết Toàn thân hắn thiêu đốt không cách nào khống chế hỏa xiếm thiên hỏa khắp nơi thiêu hủy Hàn băng hồ bắt đầu cấp tốc hóa tan Trung quanh bị băng phong địa phương cũng vào giờ khắc này nhanh chóng hóa tan thành nước đá Nhưng không xa 10 giây đồng hồ, những thủy đó liền bị thiên hỏa cao ôn cho hoàn toàn bốc hơi. Lâm viêm tiếng kêu thống khổ, lần nữa thông suốt toàn bộ yêu ma sơn mạch. Lý mộng giao nhìn lâm viêm so với trước kia càng thống khổ bộ ráng, nội tâm cách đó đau đớn A Nàng nắm chặt quả đấm, muốn lên đi chợ giúp lâm viêm, nhưng cái gì cũng làm không. Bởi vì hắn không muốn biết làm gì một khi làm sai Đây chính là sẽ để cho Lâm Viêm mất đi sinh mạng Lâm Viêm ca ca Ngươi có thể Ngươi nhất định có thể thành công Lý mộng sao nhìn Lâm Viêm Mặt đầy lo âu nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 520 Không biết hàn băng sâu nhỏ A Lâm Viêm kêu thảm thiết một mực chưa từng dừng lại Hắn nắm chặt quả đấm bởi vì dùng sức Mó tay sâu tận xương tủy Chảy ra đỏ tươi huyết dịch Thế nhưng huyết dịch trong nháy mắt liền bị ngọn lửa cho bốc hơi Toàn bộ hàn băng hổ càng là vào giờ khắc này hoàn toàn hóa tan Bên trong hồ thủy cũng là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bị kia nóng bỏng hỏa diễm cho bốc hơi sạch sẽ Một cái to lớn cái hố xuất hiện ở lý mộng dao trước mặt Lâm viêm cả người thân hình cũng vào giờ khắc này rơi vào hồ lòng đất Trung quanh đất xếp bị ngọn lửa thoáng cái đốt diệt sạch sẽ. Oanh đột nhiên, một cổ hàn băng chi phí từ hồ cuối cùng phóng lên cao. Ngay sau đó, một con yêu thú trong nháy mắt bay ra yêu thú kia hình thái có như trùng một dạng toàn thân tản ra băng lam huy hoàng. Đầu không lớn, nếu như không nhìn kỹ lời nói, rất dễ dàng liền coi thường. Nhất là kia cấp tốc lao ra dưới tình huống tựa như cùng một chút băng lam tinh thần như thế. Đây là lý mộng giao văn lúc cả kinh. Phía sau phong thuộc tính linh khí phe cánh rung lên mà ra. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy ở ngọn lửa kia chính giữa. Một cái băng màu xanh trùng tử. Chỉ có lớn chừng ngón cái. Toàn thân tản ra vô cùng hùng hậu băng thuộc tính linh khí. Tùy ý lâm viêm trong cơ thể bộc phát ra hai loại thiên hỏa cũng không cách nào đem cho đốt diệt. Lại có thể tại thiên hỏa trung sinh tồn. Cách này rốt cuộc là thứ gì lý mộng dao mặt đầy khiếp sợ nhìn giữa không trung trôi lơ lượng cái kia băng màu xanh trùng tử. Nghi hoạt nói. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy yêu ma thú kết quả là vật gì nàng cũng không biết. Nhưng nàng giờ phút này nhưng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu như vật kia dám tiến công lâm viêm lời nói. Nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà Lâm Viêm giờ phút này căn không có chú ý tới kia Hàn Băng trùng tử, toàn tâm đầu nhập thôn phệ thiên hỏa chính giữa. Hắn điều động ra bản thân ra đời kèm theo tam muội chân hỏa, 20% hỏa diễm lực lượng, bắt đầu đem hai đảo hỏa diễm cho thăng bằng xuống từ biết hết Bách Hoa bảo tháp chính giữa. Lâm Viêm biết được, muốn đem nhiều loại thiên hỏa cho tồn tại ở trong cơ thể mình, biện pháp chỉ có một Đó chính là đem dung hợp, khiến chúng nó đạt tới một cái trạng thái thăng bằng Nếu không lời nói, lưỡng đạo thiên hỏa bài xích lẫn nhau Tất nhiên sẽ để cho lâm viêm trực tiếp đi đời nhà ma Bất quá, đây cũng là thôn phể loại thứ hai thiên hỏa khó khăn nhất địa phương Nếu như là lấy được một loại thiên hỏa liền vô cùng khó khăn Như vậy loại thứ hai Độ khó khăn không thể nghi ngờ là lật phòng gấp mấy lần Bởi vì, ai cũng không dám tưởng tượng, một người trong cơ thể, nếu là đồng thời tồn tại hai loại thiên hỏa lời nói. Kia đến tổt cùng là như thế nào tình huống người tu luyện bình thường, căn nghĩ cũng không dám nghĩ. May là linh hoàng, linh tông cấp bật cường giả cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. May là những thứ kia cao cấp luyện đan sư cũng nhiều lắm là chỉ là muốn lấy được một loại thiên hỏa mà thôi. Hai loại thiên hỏa cùng tồn tại nhất thể loại này điên cuồng ý tưởng. Bọn họ không chút suy nghĩ qua. Căn chính là đang làm chết nhưng mà. Lâm viêm. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu. Chính là đem chính mình mục tiêu nhắm thiên hỏa. Hắn phải dựa vào hấp thu thiên hỏa để đề thăng thực lực của chính mình. Để cho thực lực của chính mình không ngừng tăng lên. Cho đến trở thành kia đứng đầu cường giả siêu cấp. Oanh đột nhiên. Thiên cương lôi hỏa cùng băng xuyên dung viêm dung hợp phát sinh mãnh liệt bài xích. Tựa như cùng một quả lựu đạn như thế nổ tung lên. Trong nháy mắt, một cổ vô cùng bàng bạc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Trung quanh bị thiêu hủy phạm vi cũng trong nháy mắt khuyết trương lớn mấy lần. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 521 lấy đan điền là chiến trường hỏa diễm chiến đấu lý mộng giao thân hình liền vội vàng lui về phía sau. Cũng không dám chính diện cùng kia lưỡng đảo kinh khủng hỏa diễm tiến hành chống lại. Thiên hỏa uy lực nàng là chính mắt thấy qua. Đây tuyệt đối là có thể trong nháy mắt đưa nàng cho đốt diệt thành cho tàn tồn tại. Chỉ cần lâm viêm an toàn, nàng cũng sẽ không đến gần thiên hỏa. Chỉ bất quá. Ở Lý Mộng Giao lui về phía sau thời điểm. Nàng lại nhìn thấy kia hàn băng trùng tử ở nguyên lai giữa không trung nơi. Vẫn không có một chút động. Cáo kính thiên hỏa càng là hoàn toàn không cách nào suy giảm tới chút nào. Hàn băng trùng tử quanh thân, không ngừng sông ra hàn băng thuộc tính linh khí, đem kia nóng bỏng hỏa diễm cho chống đỡ xuống Lý Mộng Giao hoàn toàn không hiểu nổi trùng tử đến tổt cùng là muốn làm gì hành động cử chỉ để cho người nghi hoặc A đột nhiên, lâm viêm lại vừa là một tiếng tan nát tâm can kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trước đó chưa từng có đau đớn. Này cổ đau đớn để cho cả người hắn thân thể cũng vào giờ khắc này run dậy lên dừng lại cho ta. Lâm viêm một tiếng gào thét một quyền nặng nề nện trên mặt đất. Dừng lại, dừng lại. Thình Thịch Quả đấm, không ngừng nện trên đất. Lâm viêm mồ hôi chảy sòng, bị ngọn lửa bốc hơi. Mặt đầy vặn vẹo đau đớn vô cùng. Loại này đau đớn, căn không phải là người thường có thể chịu đựng. Lưỡng đảo thiên hỏa tại hắn bên trong đan điện đánh nhau Đem lâm viêm đan điện coi như chiến đấu trường tiến hành quyết đấu Đưa cho lâm viêm mang đến thống khổ Căn không phải là dựa vào tưởng tượng có thể tưởng tượng ra tới Lâm viêm thừa nhận so với thôn phể băng xuyên dung viêm thống khổ gấp mấy lần đau đớn Hắn hai tay quả đấm đập xuống đất Trong miệng giống Dừng lại Dừng lại Kia từng tiếng kêu gào Giống như đang cầu cấu một dạng lộ ra như vậy không giúp cùng thống khổ. Lâm Viêm ca ca. Lý Mộng Giao ở phía xa nhìn Lâm Viêm thống khổ bộ dáng hút mắt chính giữa nước mắt không ngừng cuồn cuộn mà ra. Nàng cả người trực tiếp khóc một cái vai mặt hoa. Chính mắt thấy Lâm Viêm chịu đựng thiên hỏa kia thống khổ toàn bộ quá trình. Nội tâm so với bất luận kẻ nào cũng đau đớn hơn. Lúc trước, Lý Mộng Giao biết Lâm Viêm nắm giữ thiên hỏa thời điểm. Liền muốn qua, Lâm Viêm tu hành khẳng định vô cùng khắc khổ chật vật Nhưng bây giờ, Lý Mộng Giao chân chính nhìn thấy thôn phể thiên hỏa đau đớn, so với nàng tưởng tượng càng thống khổ Nội tâm của nàng tràn đầy không đành lòng, chính mình Lâm Viêm ca ca, lại thừa nhận thống khổ như vậy Dầm dầm, a lưỡng đảo thiên hỏa không ngừng tranh đấu đến, hỏa xiếm cũng đang điên cuồng cuồn cuộn cuồn. Lâm Viêm kêu đau đớn âm thanh, một mực không có thể dừng lại Cứ như vậy, lại qua cân nhắc ngày Kia hàn băng trùng tử, rốt cuộc bắt đầu động Giống như một vì sao rơi như thế Ở kia trong biển lửa loạn vọt, không chịu một chút ảnh hưởng Không chỉ có như thế Hàn băng trùng tử còn tản mát ra một cổ hàn băng thuộc tính khí tức Có thể hữu hiệu trợ giúp lâm viêm hạ xuống hỏa diễm nhiệt độ Lý mộng giao nhìn thấy hàn băng trùng tử hành động, hơi sưởng sờ Không nghĩ tới Vật này lại đang trợ giúp Lâm Viêm. Nhưng cụ thể là như thế nào trước còn không nói rõ ràng. Dù sao kia hàn băng trùng tử chỉ là muốn đem hồ cho khôi phục lại nguyên lai bộ ráng. Chuyện gì đột nhiên cảm giác thiên hỏa bị áp chế xuống, Lâm Viêm hơi sưởng sờ. Nhưng hắn bây giờ không có tâm tư đi để ý tới những thứ này. Lúc này vận chuyển trong cơ thể cửu thiên phần viêm quyết. Nhìn trời cương lôi hỏa tiến hành cuối cùng luyện hóa. Muốn đem thiên hỏa hoàn toàn thuần phục chỉ có đem hoàn toàn dung nhập vào công pháp chính giữa. Chỉ có như vậy thiên hỏa mới có thể bị lâm viêm thật sự cưới sử dụng trở thành lâm viêm đòn sát thủ vũ khí. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 522 thành công thôn phể thiên hỏa. Thực lực tăng vọt. Thiên cương lôi hỏa giờ khắc này ở Hàn băng tiểu trùng tử dưới áp chế. Cộng thêm tam muội chân hỏa. Cùng với băng xuyên dung viêm áp chế, lâm viêm một hơi thở liền vận chuyển cổ thiên phần viêm quyết, bắt đầu đem thiên cương lôi hỏa tiến hành cuối cùng dung hợp hấp thu. Hắn đem công pháp tốc độ vận chuyển tăng lên tới cực hạn, hoàn toàn không là trước kia có thể so sánh. Cùng lúc đó, lâm viêm quanh thân kia bảo động hỏa diễm. Cũng trong cùng một lúc ổn định lên Lý Mộng Giao nhìn rốt cuộc bình đi xuống lâm viêm. Không khỏi thở ra một hơi thật dài. Nàng những ngày gần đây cũng đều là một mực lấy nước mắt rửa mặt ở sống qua ngày đây. Nếu là lại tiếp tục xem lâm viêm. Tiếp tục như vậy, Lý Mộng Giao trái tim kia cũng không biết sẽ đau đớn thành hình dáng gì. Lúc này, nhìn thấy kia bảo đồng hỏa diễm rốt cuộc bình tức xuống Lý Mộng Giao viên kia là lâm viêm lo âu nội tâm. Cũng rốt cuộc thoáng buông xuống nhưng bây giờ... Thôn phế thiên hỏa cũng chưa kết thúc. Cho nên, Lý Mộng Giao vẫn là không cách nào hoàn toàn yên tâm. Nàng càng cảnh giác ở bốn phía là Lâm Viêm hộ pháp đồng thời mình cũng ở khắc khổ tu luyện chính giữa. Dù sao thôn phế thiên hỏa không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Gân mạch ở tự động tu bổ sao nhận ra được thương thế trong cơ thể đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiến hành khôi phục. Lâm Viêm nhích miệng lên vẻ mỉm cười. Giảo tiên phần viêm quyết tốc độ vận chuyển cũng là càng lúc càng nhanh. Hoàn toàn là vượt qua trước tốc độ vận chuyển, lấy được nhất định tăng lên. Nhưng Thiên Cương Lôi Hỏa còn không có bị hoàn toàn dung hợp hấp thu. Cho nên Lâm Viêm không dám khinh thường. Như cũ nghiêm túc thống trị trong cơ thể thiên hỏa lực lượng. Như thế, mấy tháng thời gian, rất nhanh thì quá khứ. Làm mùa chuyển đổi, đi sâu vào mùa đông, hàn phong phiêu tuyết thời điểm Lâm viêm vị trí phương, nhưng là thập phân ấm áp, thậm chí còn có một chút nóng gian. Mà giờ khắc này, lâm viêm thôn phải hấp thu thiên hỏa, cũng rốt cuộc thì đến cuối cùng giai đoạn. Thiên cương lôi hỏa ở lâm viêm mấy tháng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc hoàn toàn thuần phục hấp thu. Sau đó, chính là một bước cuối cùng cuối cùng dung hợp. Chỉ cần đem hai cổ hỏa diễm hoàn toàn nhập làm một thể. Như vậy... Lâm viêm thôn phể thiên cương lôi hỏa. Liền ý nghĩa thành công. Hô! Lâm viêm hít thở một hơi thật sâu ổn chấn đỉnh tâm thần. Mỗi một khắc Hắn đem thiên cương lôi hỏa cùng băng xuyên dung viêm trực tiếp cưỡng ép nhào nặng chung một chỗ. Linh hồn lực cũng vào giờ khắc này điên cuồng bão nổ thăng. Dùng để ổn định kia không an phận lực lượng. Năng lượng bên trong phân tử bắt đầu phát sinh bão loạn. Lâm viêm phải toàn lực đem thăng bằng. Nếu không lời nói, trước làm hết thầy cũng đều công giã chàng oanh. Hai cổ hỏa diễm bị lâm viêm cứng ép nhào nặn chung một chỗ, nhất thời phát ra một đảo nổ vang thanh âm. Văn xuyên dung viêm cùng thiên cương lôi hỏa rõ ràng phát sinh mãnh liệt bài xích. Nhưng bây giờ bọn họ đều đã bị lâm viêm cử thiên phần viêm quyết công pháp nuốt trưởng lấy hấp thu Đã không phải là bọn họ chính mình có thể quyết định muốn như thế nào lâm viêm trực tiếp một hơi thở đem cho nhào nặn chung một chỗ Cưỡng ép ổn định lực lượng Đạt tới một cái thăng bằng sau Mang theo toàn bộ thiên hỏa lực lượng vận chuyển cổ thiên phần viêm quyết công pháp Hỏa thuộc tính lực lượng ở lâm viêm trong cơ thể trong gân mạch điên cuồng lưu chuyển lên tốc độ kia So với trước kia nhanh không phải là một điểm nửa điểm Thành công Cảm nhận được hoàn toàn ổn định lại hai cổ thiên hỏa tổng thêm tam muội chân hỏa. Lâm viêm nhất thời mừng rỡ cười một tiếng, trầm rãi bình tức thể nổi lực lượng. Ken! Chúc mừng tháp chủ thành công thôn phế thiên hỏa bảng hạng ngày thứ bảy cương lôi hỏa. Ken! Chúc mừng tháp chủ công pháp cổ thiên phần viêm quyết thành công tấn cấp trở thành địa giai công pháp cao cấp. Một giây ghế tiếp, Lâm viêm chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp vui sướng thanh âm nhắc nhở. Ken! Chúc mừng tháp chủ thôn phể thiên hỏa thành công thực lực tăng vọt, khen. Chúc mừng tháp chủ thành công tấn cấp trở thành một xanh tam tinh linh hoàng, khen. Chúc mừng tháp chủ thành công tấn cấp trở thành một xanh ngũ tinh linh hoàng. Từng đảo hệ thống thanh âm tràn đầy lâm viêm đầu để cho lâm viêm cảm giác vô cùng hưng phấn cùng vui sướng. Hắn, rốt cuộc thành công thôn phể xuống loại thứ hai thiên hỏa. Thực lực cũng không nghi ngờ chút nào tăng vọt tam khỏa tinh. Từ nhị tinh linh hoàng tấn thăng đến ngũ tinh linh hoàng. Thoáng cái bão táp tam tinh cũng chỉ có thôn phệ thiên hỏa mới có thể làm được sự tình. Lâm viêm đứng lên, hoạt động một chút toàn thân gân cốt. Nhất thời, phát ra một đảo đùng đùng giòn vang âm thanh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Loại này cảm giác cường hãn. Để cho lâm viêm hưng phấn không thôi. Hẳn không được lập tức tìm một người đi thử một chút chính mình giờ phút này thân thủ Cổ lực lượng này thật không tệ Lâm viêm cầm cầm quả đấm mình Nhận ra được trong cơ thể sức mạnh cường hãn Trong nháy mắt xếp thất tinh linh hoàng Đơn giản là nhẹ nhàng thoái mái sự tình Hơn nữa Hắn có thể khẳng định Chính mình chỉ cần lại tu luyện một chút Đột phá lục tinh linh hoàng Cũng phân là dây sự tỉnh Dù sao, lúc này hắn đã là ngũ tinh linh hoàng trạng thái tột cùng. Oanh! Lâm viêm tay trái mở ra, một cổ chích nhiệt hỏa diễm từ trong bàn tay hắn tâm thiêu đốt lên. Tăng thêm tiến vào thiên cương lôi hỏa hậu thiên hỏa trở nên càng lãnh đảm bạch một ít. Băng xuyên dung viêm cùng thiên cương lôi hỏa đều là bạch sắc, một loại tam muội chân hỏa màu đỏ, hiển nhiên bị làm loãng. Bất quá, nhan sắc cũng không trọng yếu. Trọng yếu là uy lực. Lâm viêm tiểu tiểu thử một chút, nhưng mà đàn như vậy một chút xíu hỏa miêu đi ra ngoài. Thoáng cách liền đốt diệt một tòa núi nhỏ đỉnh tê. Lâm viêm nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị chính mình giờ phút này thật sự thao khống thiên hỏa uy lực bị dọa cho phát sợ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, dung hợp hậu thiên hỏa uy lực lại bảo tăng nhiều như vậy. Đây nếu là dùng cho trong chiến đấu. Đừng nói là thất tinh linh hoàng. Coi như là bát tinh linh hoàng Bây giờ Lâm Viêm cũng có lòng tin đem cho trước nhoáng xếp chết Lâm Viêm ca ca Ngay tại Lâm Viêm vì chính mình thiên hỏa cảm thấy sợ hãi thời điểm Lý Mộng Giao thân hình chợt lóe Thoáng cách sẽ đến Lâm Viêm trước mặt Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao Sắc mặt có chút tiêu tụy Hiển nhiên là vì chính mình hộ pháp tạo thành Nội tâm liền tràn đầy ái náy Thật xin lỗi Cho ngươi chịu khổ. Lâm viêm ca ca không việc gì liền có thể tiểu mộng không khổ. Lý mộng giao trực tiếp lao vào lâm viêm ôm trong ngực chính giữa. Mấy tháng rất dài chờ đợi. Nhưng là để cho nổi tâm của nàng một mực thuộc về lo âu trạng thái chính giữa đây. Nàng rất sợ hãi, sợ hãi lâm viêm thất bại, sợ hãi mất đi lâm viêm. Nhưng may mắn, lâm viêm thành công. Đứa ngốc. Lâm Viêm ôm Lý Mộng Giao chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc Ngay sau đó Hắn cảm nhận được Lý Mộng Giao khí tức Hơi ginh hãi Người lại nhưng đã đến Lộc tinh linh vương thời gian mấy tháng Lâm Viêm ca ca luyện hóa thiên hỏa thời điểm Tiểu Mộng cũng không có nhàn dối Vẫn luôn thuộc về trạng thái tu luyện chính giữa Lý Mộng Giao nghe Lâm Viêm lời nói Khẽ cười nói Vẫn khí rất tốt Trực tiếp tu luyện tới Lộc tinh Linh Vương. Phong Linh để cho ta tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 523 hàn băng tầm cách này còn nhiều lắm thua thiệt lâm viêm ca ca ban đầu giúp ta bắt lại Phong Linh. Nếu không tiểu mộng bây giờ có còn chưa đạt tới Linh Vương cấp bật còn chưa nói được đây. Ngốc đây đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Lâm Viêm chiều mến sờ sờ Lý Mộng Dao đầu ôn nhu nói. Lý Mộng dao cười một tiếng lộ ra một hàng khiết sang trắng. Cũng cũng ngay lúc đó nàng đột nhiên nghĩ tới kia hàn băng trùng tử. Lâm Viêm ca ca ở ngươi thôn phể thiên hỏa thời điểm có một đồ vật nhỏ giúp ngươi. Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm chỉ hồ kia bạc hú to bầu trời máu hiểm đại lượng hàn khí trùng tử nói. Ô vật nhỏ Lâm Viêm nhất thời hiếu kỳ ngạch hướng Lý Mộng sao chỉ phương hướng nhìn lại. Nhất thời đã nhìn thấy kia máu hiểm đại lượng hàn phí tiểu trùng tử. Tại hắn thôn phệ thiên hỏa thời điểm. Nhưng là rõ ràng cảm nhận được có một cổ hàn băng lực đang giúp chính mình áp chế thiên cương lôi hỏa. Kia đối với mình trợ giúp có thể là vô cùng lớn. Lâm Viêm vẫn luôn vô cùng nghi hoạt đến tổt cùng là ai đang giúp chính mình. Lúc này minh bạch sau cả người trên mặt lộ ra một vệt đậm đà khiếp sợ chi sắc. Đây là Hàn băng tầm. Lâm viêm mãn khiếp sợ nhìn kia trôi lơ lượng ở giữa không trung toàn thân mạo hiểm đại lượng Hàn băng khí tức trùng tử. Kinh ngạc nói. Hắn vạn lần không ngờ trợ giúp chính mình lại là tin đồn chính giữa thần cấp yêu ma bán hốn huyết loại Hàn băng tầm. Đây chính là cực kỳ ghi có tồn tại, một mực thuộc về cấp độ truyền thuyết khác yêu ma thú. Thực lực sâu không lường được, chỉ biết là thuộc về thần thánh cấp bậc tồn tại. Yêu ma thú cùng khác yêu ma thú hoàn toàn bất đồng, nó không có chút nào sát lục chi tâm. Ngược lại, thích vô cùng lấy giúp người làm niềm vui. Hơn nữa còn có thập phần cường đại y tế năng lực, hoàn toàn vượt qua hàn băng thuộc tính hạn chế. Hàn băng tầm nghe lâm viêm kêu lên kia giữa không trung vật nhỏ tên. Lý mộng dao hơi sưởng sờ. Nghi hoặc nhìn về lâm viêm. Hỏi lâm viêm ca ca. Hàn băng tầm là cấp bậc sĩ yêu ma thú. Thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hàn băng tầm là thập phân hy có tồn tại. Một mực thuộc về trong truyền thuyết yêu ma thú. Người bình thường căn bản không hề gặp qua vật này. Lâm viêm tử tốn nói, nó thực lực sâu không lường được, thuộc về thần thánh cấp bậc yêu ma thú. Địa vị tuyệt đối có thể cùng những thứ kia nắm giữ thượng cổ huyết mạc yêu ma thú so sánh. Không hẳn là trực tiếp cùng thượng cổ yêu ma thú ngang hàng cơ tồn tại. Nhưng mà, Hàn băng tầm trời sinh thì có một viên lòng tốt. Sẽ không thích cùng những thứ kia sát hại yêu ma thú lăn lộn chung một chỗ, là yêu ma thú chính giữa trên người tồn tại. Nghe xong Lâm Viêm giải thích sau, Lý Mộng Giao cả người trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Hàn băng tầm nàng còn thật sự không biết. Nếu như không phải là Lâm Viêm nói cho nàng biết được hoa, nàng thật đúng là sẽ không nghĩ. Ở yêu ma thú chính giữa, vẫn còn có như vậy đặc thù khi có tồn tại. Kia Lâm Viêm ca ca muốn đem nó mang đi sao Lý Mộng dao nhìn Lâm Viêm cười hỏi. Nếu hàn băng tầm như thế hiếm hoi, hơn nữa như vậy đặc thủ. Nếu là có thể mang ở bên cạnh mình đối với chính mình chỗ tốt, khẳng định không ít. Ta ngược lại thật xa nghĩ, nhưng là hàn băng tầm cùng ta thuộc tính hoàn toàn không phù hợp. Lâm Viêm cười khổ một tiếng, nói, hơn nữa, coi như là ta như muốn cho mang đi, hàn băng tầm cũng sẽ không nghe. Ta, ta cũng không thể đưa nó cho cưỡng ép mang đi chứ đây chính là thần cấp yêu ma thú. Cũng không cần liều lính chàng phiêu lưu này. Lâm viêm nhìn hàn băng tầm liếc mắt bỏ ý niệm này đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 524 băng tầm nhận chủ hắn cũng không phải người ngu. Tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời tham niệm. Từ đó làm cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Vạn nhất hàn băng tầm thích đi theo ngươi thì sao lý mộng sao nhìn lâm viêm. Nói. Nếu không lời nói. Hàn băng tầm làm sao biết trợ giúp ngươi thôn phể thiên hỏa hàn băng tầm sinh tính hiền lành. Cũng là bình thường đi. Lâm viêm nói như vậy. Phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên mà ra cả người thân hình trực tiếp bay lên trời. Lâm viêm thoáng cách sẽ đến hàn băng tầm trước mặt. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở hàn băng tầm trên người. Nói. Mới vừa rồi đa tả ngươi xuất thủ cứu giúp. Hàn băng tầm trôi lơ lượng giữa không trung trên người mạo hiểm hàn băng khí tức. Nghe lâm viêm lời nói, hàn băng tầm nghe hiểu như thí, khẽ gật gật đầu. Ngay sau đó nó thân thể động một cái. Hóa thành một vị sao rơi phổ thông hướng lâm viêm bay qua lâm viêm lúc này ngưng tụ ra một tầng linh khí bình chứng phòng vệ đến quanh thân. Toàn bộ tinh thần cảnh giác lên thế nhưng hàn băng tầm trong nháy mắt xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Cũng không có muốn công kích Lâm Viêm ý tứ. Ngược lại, đối với Lâm Viêm đồng hồ lộ ra hướng có ý. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao hai mắt nhìn nhau một cái. Nhẹ nhàng nói. Sẽ không thật bị ngươi nói bên trong chứ vật nhỏ này muốn cùng ta ai biết được nhìn hiện tại ở cái tình huống này. Hẳn là đi. Lý Mộng Giao nhìn thấy Lâm Viêm kia mặt đầy thổ sủng nhược kinh bộ ráng, không nhìn được cười. Lâm viêm lần nữa đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở trước mặt hàn băng tầm trên người. Quả thực không nghĩ ra. Hàn băng tầm đi theo mình làm cái gì phụ thuộc tính đi lên nói. Hỏa diễm cùng băng. Cũng không thế nào hòa hợp chứ nhưng là hàn băng tầm giờ phút này hành động. Nhưng là đối với lâm viêm phá lệ thân mật. Người muốn cùng ta lâm viêm nhìn hàn băng tầm do xét tính hỏi. Hàn băng tầm lập tức nặng nề gật đầu một cái. Sau đó đến gần lâm viêm mấy phần Lâm viêm nhìn hàn băng tầm kia tung tăng bộ ráng Lập tức đem quanh thân hỏa diễm linh khí bình chứng cho triệt tiêu xuống hàn băng tầm văn lúc cao hứng ở lâm viêm quanh thân bay lộn mấy vòng Sau đó ở lâm viêm trước mặt làm ra một loạt dính người cử động Lâm viêm cũng không hiểu hàn băng tầm ý tứ Trực tiếp mở ra nghĩ thái tu luyện không gian Chuyển đổi thành băng thiên tuyết địa cảnh tượng Để cho hàn băng tầm tiến vào bên trong. Hàn băng tầm thập phần vui vẻ. Ở nghĩ thái tu luyện bên trong không gian. Khắp nơi phi thoan lên tên tiểu tử này. Không phải là hướng về phía cách này đến đây đi. Lâm viêm nhìn thấy hàn băng tầm ở nghĩ thái tu luyện trong không gian kia cao hứng bộ ráng. Thầm nghĩ nói. Ngay sau đó hắn cùng với Lý Mộng Giao bay lên trời. Hướng thất bảo thành bay đi. Mấy tháng thời gian. Hai người thực lực có thể nói là đột bay vào. Lâm Viêm đạt tới ngũ tinh linh hoàng thực lực, mà Lý Mộng Giao chính là đạt tới lục tinh linh vương thực lực. Trong ngày 3 ngày tầng thứ sáu, sống sót tỷ lệ không thể nghi ngờ là nâng cao một bước, oanh, theo một nguồn năng lượng phun trào thanh âm truyền ra. Lý Mộng Giao cùng Lâm Viêm hai người lấy cực nhanh tốc độ đuổi thất bảo thành. Lúc này thất bảo thành bên bờ giải đất. Nguyên bá chủ ám ảnh tông đã không còn tồn tại. Ngược lại phủ lên thiên minh tên. Mấy tháng này bên trong. Thiên minh nhận được tin tức. Liền lập tức sai cường giả tới trung tam thiên tầng thứ 6 tiếp lấy ám ảnh tông. Đi qua mấy tháng an bài. Ngày hôm trước minh cùng ninh ra. Đã hoàn toàn đem ám ảnh tông dưới quyền toàn bộ thế lực. Địa bàn. Cùng nhau chia nhỏ. Bất quát. Làm như vậy đưa tới rất nhiều thế lực bất mãn. Nhất là nhìn trời minh cách này hạ tam thiên vừa mới tấn thăng đi lên thế lực mới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 525 kiếm luôn vũ thất bảo bên trong thành. Rất nhiều thế lực cũng nhìn trời minh tràn đầy khó chịu. Mấy tháng tới nay có thể là có không ít cường giả tới tìm thiên minh phiền toái. Thiên minh cũng sai không ít cường giả tới chấn giữ, có thể từ đầu đến cuối thiếu một vị có thể trấn áp toàn trường cường giả. Quanh một đảo nổ lớn âm thanh ở thất bảo bên ngoài thành vây truyền ra. Thất bảo thành mới xây thế lực thiên minh trên cửa trước phương thiên không, mấy tên cường giả đang ở đại chiến kịch liệt đến. Thất bảo thành một cách được đặt tên là huyết sát tông tông môn, đã không phải là lần đầu tiên tới xâm phạm thiên minh. Mỹ nữ Không muốn làm tiếp vô vị giấy ruột. Một mình ngươi hạ tam thiên hạ đẳng tu luyện giả. Lại cũng dám chạy đến ta thượng tam thiên tới khai sáng thế lực. Có phải hay không sống không nhìn được một người đàn ông trung niên nhìn một tên thiên minh cường giả. Nói. Tên này thiên minh cường giả là một cách tuyệt đối đại mỹ nữ tài nguyên lựa chọn tới trung tam thiên chấn sứ thiên minh. Mặc dù thực lực chỉ có ngũ tinh linh vương cấp vật. Nhưng năng lực quản lý nhưng là người thường hoàn toàn không thể đủ so sánh. Ngũ tinh linh vương dĩ nhiên là không cách nào ở nơi này thất bảo thành đặt chân. Thiên minh tự nhiên cũng sẽ không chỉ để cho một tên ngũ tinh linh vương tới trong coi toàn cục. Cho nên cùng theo còn có bốn gã linh hoàng, hơn 10 tên linh vương cường giả. Bọn họ đều là lấy vị mỹ nữ này cầm đầu thiên minh cường giả. Không bằng Người theo chúng ta huyết sát tung. Ta nhất định thật tốt đau ngươi. Cho ngươi thư thư phục phục. khoái khoái lạc lạc. Như thế nào đây người đàn ông trung niên nhìn thiên minh mỹ nữ cường xả. Trên mặt lộ ra một vệt sâm cười tà cho. Tìm chết. Thiên minh nữ cường xả nghe người đàn ông trung niên lời nói. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một vệt đậm đà sát cơ từ nàng trong khúc mắt băng bắn mà ra. chợt Một thân hùng hậu linh khí điên cuồng từ trong cơ thể phun trào mà ra. Kiếm vũ phi thiên. Mỹ nữ cường giả một tiếng quát nhẹ. Trong tay ghéo ra một cây rực rỡ tươi đẹp kiếm hoa. đạo đảo kiếm khí đồng thời bay lượn lên đối diện người đàn ông trung niên. Tứ tinh linh hoàng thực lực. Đối mặt thiên minh ngũ tinh linh vương Mỹ nữ cường giả kiếm khí điên cuồng tấn công. Khóe miệng nhẹ nhàng câu khởi vẻ khinh thường độ cong. Nói. Mỹ nữ, như vậy công kích, với ta mà nói, căn không có nửa điểm tác dụng, ta, tiện tay có thể kháng cử quanh hắn tiếng nói vừa dứt một tay hơn, u, o, ra, nhẹ nhàng thoái mái liền đem thiên minh người nữ cường xã kia công kích cho hoàn toàn ngăn cản Mỹ nữ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, đi với ta, nếu không, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Người đàn ông trung niên tham lam nhìn thiên minh nữ cường giả lạnh lùng nói. Nhưng mà. Thiên minh nữ cường giả chút nào không nể mặt trung niên. Linh khí dũng động. Hội tụ ở trường kiếm trong tay chính giữa. Huyền dai cao cấp linh khí. Kiếm luôn vũ oanh theo người nữ cường giả kia tiếng nói rơi xuống. Từng đảo linh khí hội tụ thành từng thanh trường kiếm. Đem đối diện tứ tinh linh hoàng cho đoàn đoàn bao vây lên tiếp theo một cái chớp mắt. Vô số linh khí trường kiếm, điên cuồng tại trong hư không bay lượn lên chợt, hung hăng hướng kiếm vũ trung tâm người đàn ông trung niên đắt đâm đi. Hưu hưu vũ hư hư trường kiếm phá toái hư không chuyển ra từng đạo tiếng xé gió. Chút tài mọn, tứ tinh linh hoàng quát lạnh một tiếng, toàn thân thổ trúc tính linh khí phun trào mã ra. Hùng hậu linh khí điên cuồng hội tụ ở bàn tay hắn chính giữa, một cổ khí tức kinh khủng phát ra không chung Phá mỗi một khắc, tứ tinh linh hoàng trợt quát một tiếng cách không một trường hướng về phía thiên minh nữ cường giả đánh tới. Quanh văn lúc, một đảo bàng bạc lực lượng ngưng tụ thành linh khí bàn tay trực tiếp phá thiên minh nữ cường giả linh khí. Hướng về phía tên kia Mỹ nữ bay qua. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 28 chương 526 gặp lại sau diệp hiểu hiểu diệp trưởng lão cẩn thận. Thiên minh một tên cường giả tứ tinh linh hoàng nổi gió. Hung hăng một trưởng hướng về phía tên kia mỹ nữ đánh tới. Lúc này lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Thế nhưng đảo linh khí bàn tay tốc độ quả thực quá nhanh, may là thiên minh cường xả kịp thời tiếp ứng cũng không kịp. Hoành không nghi ngờ chút nào. Đảo kia đủ để phá hủy đỉnh núi một đảo linh khí bàn tay. Rơi ầm ầm thiên minh nữ cường xả trên người. Phóc, nhất thời, tên kia mỹ nữ trong miệng bạo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịp. Cả người sắc mặt cũng ở một trở nên trắng bệt trong nháy mắt vô cùng. Khí tức toàn thân cấp tốt suy hiếu. Nghiếm nhiên ở tứ tinh linh hoàng vậy mạnh mẽ một dưới lòng bàn tay. Thổ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Lấy người ngũ tinh linh vương thực lực. Có thể làm gì cứ như vậy thực lực. Còn dám tới trung tam thiên. Đơn giản là tự tìm đường chết. Tứ tinh linh hoàng một trưởng trọng thương thiên minh mỹ nữ. Mặt hiện lên ra một vệt xéo cực chi sắc Diệp trưởng lão Thiên minh còn lại vài tên cường giả lập tức giúp người ra bảo hộ ở nữ tử Cũng chính là thiên minh trước mặt diệp trưởng lão Coi là kẻ thù đến huyết sát tông cường giả Một bầy kiến hôi Còn chưa hút mở huyết sát tông phái ra gã cường giả kia nhìn thiên minh cường giả Hung quát lên Cùng chúng ta huyết sát tông đối nghịch Các ngươi chỉ có một con đường chết Chúng ta biết ngươi thiên minh cùng ninh ra quan hệ qua lại mật thiết. Nhưng ninh ra giờ phút này cũng tự lo không xong. Cũng đừng nghĩ chờ ninh ra cường giả tới tiếp viện các ngươi. Thức thời lời nói, liền đem ám ảnh tông tất cả mọi thứ sao ra, nếu không, sát vô xá. Huyết sát công cường giả lời nói giống như muộn lôi phổ thông ở trên trời vang lên. Cổ khí thế kia, hoàn toàn ở thiên minh cường giả trên. Nhưng thiên minh cường giả như cũ không lui về phía sau chút nào Ngầm đầu lớn ngực dường đứng ở huyết sát tôn mấy tên cường giả trước mặt Muốn từ chúng ta thiên minh trong tay cướp đồ Vậy cũng phải xem các ngươi một chút có hay không thực lực đó Thiên minh cường giả dối rít súng động trong cơ thể linh khí Hiển nhiên dự định tử chiến đến cùng Đã như vậy, vậy thì toàn bộ đi chết đi Huyết sát Tông cường giả một tiếng quát lên Lại không có chút nào nương tay trực tiếp nhìn trời minh cường giả truyền đặt sát thủ Thiên minh cường giả hoàn toàn không phải là huyết sát Tông cường giả đối thủ Nhất là trọng thương sau Mỹ nữ diệp dài lao Đối mặt Linh Hoàng thế Tông Liên tục bại lui Xuống địa ngục đi đi Người đàn ông trung niên tứ tinh Linh Hoàng Một trưởng hung hăng hướng về phía diệp trưởng lão vỗ xuống Mỹ nữ diệp trưởng lão giờ phút này hoàn toàn không có lực phản kháng. Đối mặt một kích trí mạng này, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nganh đón chính mình tử vong. Nhưng ở trước khi chết trong óc nàng cuối cùng nghĩ đến nhưng là một cái thiếu niên nhanh nhẹn bóng người. Nàng lần này mạo hiểm tới trung tam thiên chủ trì đại cuộc cũng là bởi vì vì thiếu niên này. Hiểu hiểu ngay tại thiên minh Mỹ nữ cường xả, Diệp trưởng lão chuẩn bị nginh đón chính mình túc mệnh lúc. Một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai nàng. Diệp hiểu hiểu mở hai mắt ra, lập tức đã nhìn thấy lưỡng đảo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mình. Tiếp theo một cái trước mắt. Lâm viêm thi triển ra bán nguyệt tàn ảnh. Trực tiếp từ kia tứ tinh linh hoàng trong tay đem Diệp hiểu hiểu cấp cứu xuống có khỏi không. Lâm viêm ôm Diệp hiểu hiểu. Nhìn Diệp hiểu hiểu, lập tức sử dụng chính mình linh khí, ổn định Diệp hiểu hiểu thương thế Cũng cũng ngay lúc đó, cái kia nghĩ thái tu luyện không gian hàn băng tầm đột nhiên nhất phi mà ra. Hàn băng tầm trong cơ thể, tản ra hàn khí đem Diệp hiểu hiểu thoáng cách bọc lên mặc dù là hàn khí. Lại không có đối với Diệp hiểu hiểu tạo thành tổn thương chút nào.